Nếu ai thực nghiệm xuất hiện vấn đề, hỏi hắn, cơ bản là có thể tìm được nguyên nhân, quả thực chính là hành tẩu bách khoa toàn thư A. Như bây giờ cũng là hiếm thấy, không phải là thực nghiệm tới rồi thời điểm mấu chốt, bị chính mình cấp đánh gây đi. Nam nhân nghĩ đến đây sợ hãi cả kinh, tim đập mau đến có thể so với cái kia nước bay thẳng xuống 3.000 thước ngân hà. Không, sẽ không, nam nhân cường tự chấn định cười nói, ngươi là về sau đều không tính toán lại làm ép nhất hảo sao. Ân, tạm thời sẽ không làm, đến quá trước nửa năm rồi nói sau. Giang Hằng gật đầu, hắn phía trước làm kia phân hẳn là đủ nương dùng tới một đoạn thời gian, hơn nữa cái này hắn còn tưởng lại cải tiến cải tiến, chờ đến lúc đó hiệu quả càng tốt, lại đưa cho nương, nàng chẳng phải là càng cao hứng. Giang Hằng nhấp nhấp miệng, nghĩ đến phía trước nàng kia kinh hỉ bộ dáng, liền cảm thấy thỏa mãn. Như thế nào, sư minh ngươi cảm thấy hứng thú, muốn làm nói, ngươi cũng có thể đi. Giang hằng chậm gì gì hướng hắn trao quyền nói. Nam nhân vừa nghe liên tục xua tay, không cần, không cần, ta nào làm được cái kia, người biết, ta chuyên tấn công chính là tài liệu học, nhưng lộng không tới cái này, cái kia, muốn không có việc gì nói, ta đi trước, bên kia còn chờ ở đâu. Nói nữa, những cái đó dược vật nghiên cứu phương diện chuyên gia phân tích hồi lâu mới có chút thành quả, hắn cái này bước ra ngoài không phải lãng phí thời gian sao? Hắn sở dĩ tìm được Giang Hằng, cũng là vì kia thoái thác không được thỉnh cầu thôi, hiện tại được cụ thể trả lời, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền không cần tiếp tục để lại. Nam nhân nói xong soát một chút liền trốn, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, sợ Giang Hằng gọi lại hắn, Giang Hằng chính mình không sao cả quay đầu, lại đắm chìm tới rồi thực nghiệm giữa đi. Các ngươi đây là... Tần San nhìn đứng ở sân trước hai nam nhân, nghi hoặc hỏi... Nàng nhanh chóng kiểm tra chính mình cùng nguyên thân trong đầu ký ức, phát hiện các nàng xác thật đều không có gặp qua trước mắt này hai người. Ngài hảo, xin hỏi ngài là Giang Tiểu Tiên sinh mẫu thân, tần san tần tiểu thư sao? Trong đó tuổi hơi đại nam nhân mở miệng hỏi. Tìm Giang Hằng. Chẳng lẽ Giang Hằng lại gặp rắc rối? Không đúng à, Hán gần nhất vội đến liền ăn cơm thời gian đều không có, nào còn có rảnh đi ra ngoài lãng. Nhìn này hai người thần sắc đảo cũng không giống như là tới tìm cha, tần san ổn ổn tâm thần, là, không sai, bất quá, các ngươi đây là. Tần san liếc mắt bọn họ trên tay để đồ vật, thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Hermes, El, Tờ dạ Đà, đều là đời sau nổi tiếng thế giới thời thượng nhãn hiệu, bất quá để tới cửa cũng nguồn phí, rốt cuộc tần san là cái không kiến thức nông phụ, không phải sao. Ngươi hảo, ngươi hảo, tần tiểu thư, ta kêu cao đàm, Đây là ta nhi tử Tăng Lên, thật không dám giấu diếm, chúng ta hôm nay tới cửa là có việc muốn nhờ Cao đàm thẳng ngơ ngác mở miệng nói. Tăng Lên nghe xong lời này, sắc mặt đổi tới đổi lui, lại nhìn nhìn cha hắn. Gì, vừa mới không phải nói này, Giang Hằng mẫu thân là cái ở nông thôn nữ nhân, không cần tốn nhiều tâm tư, tùy tùy tiện tiện cấp điểm chỗ tốt là có thể bắt lấy sao. Thông qua nàng, liền có thể tìm tới Giang Hằng, tiểu mội liền được cứu rồi. như thế nào ba còn lâm thời thay đổi quẻ. Liên tính nàng lớn lên rất mỹ, nhưng thì tính sao, còn không phải cái chưa hiểu việc đời người, như thế nào ba đột nhiên liền sửa lại chủ ý. Tăng lên trong lòng tựa như miêu chảo dường như, tò mò đã chết, nhưng hắn lại tưởng biết rõ ràng, cũng không dám làm cho chính mình ba ba mặt hỏi hắn, nếu không liền chờ bị chạy trở về đi. Thẳng cầu, không nghĩ tới cái này kêu cao đàm thoạt nhìn đa miêu túc trí, nhưng là làm việc lại như vậy ngốc bạch ngọt. Vậy các ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi, cẩn thận nói một chút đi. Tần San không có một ngụm cự tuyệt, nàng cũng muốn biết này hai cái dẫn theo một tay hàng hiệu nam nhân như thế nào sẽ tìm tới giang hàng, chỉ xem bọn họ ăn mặc liền biết này hai người là nước ngoài tới. Tần San nhớ tới phía trước truyền đến ồn ào huyên náo khảo sát đoàn, hay là bọn họ cũng là trong đó một viên. Nàng nào biết đâu rằng, cao đảm cùng tăng lên há ngăn là trong đó một viên. Toàn bộ khảo sát đoàn đều là nhà bọn họ một tay thúc đẩy. Theo Tần San nói âm rơi xuống, Cao Đàm thư khẩu khí, không cự tuyệt Liên Hảo, chỉ cần không phải một mở miệng liền đuổi hắn đi, vậy chứng minh sự tình còn có thương lượng đường sống. nay Liên Hảo, nay Liên Hảo, Cao Đàm cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này đụng tới bực này nhân vật, vốn tưởng rằng là cái hảo lựa gạt, lại không nghĩ rằng lại là cái lòng dạ không thể so hắn thấp nữ nhân. Nhìn thấy nàng kia một khắc, Cao đàm trong lòng cảnh báo liền kéo vang lên, này không phải chính mình có thể trêu đùa người, hắn lập tức phản ứng lại đây, thay đổi sách lược, quả nhiên sự tình mới thuận lợi tiến triển đi xuống. Ai, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người, vốn tưởng rằng tần san chính là cái người thường, nào thừa tưởng nhân ra kia tâm nhãn không thể so hắn thiếu, cũng là, có thể sinh ra giang hằng như vậy nhi tử, nàng như thế nào sẽ là cái người thường đâu. Cũng không biết những người đó như thế nào bắt được tình báo. liền này đều có thể lầm, làm đến cao đàm thiếu chút nữa liền tài, chính hắn bị đuổi ra đi không quan trọng, nếu là chậm trễ chính mình nữ nhi trị liệu, kia hắn còn như thế nào có mặt trở về thấy chính mình nữ nhi. Đơn giản hiện tại còn tính thuận lợi, dư lại liền xem tần san, chỉ hy vọng nàng là cái mềm lòng người đi, cao đàm thật sâu hít vào một hơi, đi nhanh về phía trước mại. mười 111, tần san không biết cao đàm lén có thể liên tưởng nhiều như vậy, nàng làm này hai người vào cửa đơn thuần chính là tưởng làm rõ ràng bọn họ tới tìm giang hàng mục đích nhìn không giống như là tìm cha ngược lại là giống có việc cầu người lại liên tưởng bọn họ thái độ cùng với trên tay đồ vật xem ra này sở cầu còn còn không nhỏ a tần san cảm thán cũng không biết đến tột cùng là cái gì có thể làm này hai người đại thật xa từ nước ngoài chạy về tới tìm tới nàng tới các ngươi chưa ngồi tưởng uống điểm cái gì Thần san tiếp đón hai người nói, không cần, không cần, ngài không vội, chúng ta không cần, cảm ơn. Cao đàm vội và ngăn cản, nay một đường tới hắn nhưng tính kiến thức tới rồi nơi này sinh hoạt trình độ. Không có nhất nghèo, chỉ có càng nghèo, nếu là hắn tưởng uống đồ vật, nhân ra không có làm sao bây giờ, vậy xấu hổ. Hắn là tới tìm người hỗ trợ, không phải tới kết thù, nhân ra lòng dạ rộng lớn còn hảo thuyết, nếu là gặp phải cái lòng dạ hẹp hòi. vậy nên ngươi xui xẻo. Cao đàm làm nhiều năm như vậy sinh ý, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, như vậy cũng không ít, cho nên hắn thói quen làm việc lưu một đường. Tần San cười cười, không nghe hắn, mà là đem phía trước chia Giang Hằng lá trả, cấp đem ra, phao hai ly trả. Này lá trả, Giang Hằng mới vừa tiến viện nghiên cứu thời điểm không có, đại đã hơn một năm thời gian, lúc sau liền nguyệt nguyệt đều có thể lánh đến bốn lượng lá trả, Tần San không yêu uống cái này. Cũng liền viên phong sẽ ngẫu nhiên nếm thử, đại bộ phận thời gian đều là đặt ở trong ngăn tủ tích hôi. Nói một chút đi, các ngươi có gì sự muốn tìm tới môn tới làm ta hỗ trợ? Thần san đem trà bông, bình tĩnh hỏi. Nay liền đúng rồi, nói cho ngươi, chúng ta là... Thăng lên, cơm miệng. Cao đảm mới vừa uống một ngụm trà, thủy còn không có nuốt xuống đi, liền nhìn đến chính mình đứa con này lại ở bên cạnh Phạm Khởi ngốc tới. gia hòa này... Quả thực bạch lớn như vậy số tuổi, nhiều năm như vậy, như thế nào cũng chỉ trường thân cao, không dài đầu bóc ca. Hướng nhân gia xin giúp đỡ, mặc kệ nàng đáp ứng không đáp ứng, người đến đem thái độ bày ra tới, giống hắn như vậy, nơi nào là tới cầu người, quả thực là tới kết thủ, cái này ngu xuẩn. Ba, Ta tăng lên liền không hiểu, như thế nào hắn ba đột nhiên liền trở nên như vậy thật cẩn thận, sợ nhân gia phát hỏa dường như... Rõ ràng phía trước thấy cái kia thị trưởng cũng không như vậy a chẳng lẽ nữ nhân này so với kia họ lương còn lợi hại? Không nên a bọn họ là có việc cầu người, không tồi, khá vậy không phải tay không bộ bạch lang làm nhân ra bạch xuất huyết, cần thiết như vậy ăn nói khép nép sao? Tăng lên rất là khó chịu, nhưng bất mang nữa, hắn cũng không dám cùng bà tranh chấp, lao nhân làm nhiều năm một nhà chi chủ, sớm đã thành thói quen nói một không hai, đừng nói hắn, ngay cả hắn đại ca. Ở bên ngoài lại nói tiếp cũng là một mình đảm đương một phía người, nhưng đối với hắn ba làm hạ quyết định, cũng sẽ không phản bác. Thấy tăng lên nhắm lại miệng, đương người câm, cao đảm mới chuyển hướng tần san cười nói, ngượng ngủng, tần tiểu thư ta này nhi tử có điểm lỗ mãng, ngài đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Là cái dạng này, chúng ta lần này tới, không vì cái gì khác, chủ yếu là vì giang tiểu tiên sinh. Cao đảm nói tới đây tạm dừng hạ, nhìn nhìn tần san sắc mặt, Thấy nàng vẫn là phía trước bộ dáng kia, trong lòng trầm trầm. Mặc kệ là tăng lên bất kính, vẫn là chính hắn xin lỗi, tần san từ đầu đến cuối đều là cùng phó biểu tình, vừa không phẫn nộ, cũng không có vui mừng, từ bề ngoài thượng xem, cảm xúc là không hề dao động, là không để bụng. Cũng hoặc là trời sinh tâm cơ thâm trầm đâu. Nghĩ lại vừa mới hắn uống đến đại hồng bảo, cao đảm tâm chỉ một thoáng nhắc tới, giữa không trung, chỉ sợ lần này sẽ không như trong tưởng tượng thuận lợi. Hắn trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại một chút cũng chưa lộ ra tới, mà là tiếp tục đề tài vừa rồi, là cái dạng này, chúng ta nghe nói Giang tiểu tiên sinh nghiên cứu chế tạo ra một loại đối da thịt có cực cường chữa trị tác dụng mỹ phẩm dưỡng da. Thật không dám dấu diếm, tại hạ nữ nhi đã từng bởi vì một hồi ngoài ý muốn, ở trên mặt lưu lại dấu vết cho tới bây giờ cũng không có tiêu trừ, ta lần này tới, chính là muốn vì nàng cầu lấy cái này, tới trị liệu tiểu nữ trên mặt thương. Cao đàm một hơi đem mục đích của chính mình nói ra, nhìn thấy tần san kia một khắc, cùng lúc sau nhìn thấy nghe thấy, làm cao đàm minh bạch tần san không phải hắn tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt đến người. Như thế, còn không bằng đem hết thể làm do nói, đánh cuộc một phen tần san đồng tình tâm, nói không chừng sự tình còn sẽ có chuyện cơ đâu. Tiếp tục hàm hàm hồ hồ đi xuống, hoặc là áp dụng cao áp chính sách, làm mặt trên người tới tìm nàng, làm không hảo sẽ biên khéo thành vụng, nói thật. Tần san nhìn liền không phải cái sẽ khuất phục người. Xem ra đi lên mặt mấy cái lộ là không được, không, cũng không phải không được, có lẽ có thể đổi loại phương thức, cao đàm tư xử. Tần san khẳng định không nghĩ tới, ngắn ngủn cá biệt giờ tiếp xúc, cao đàm liền đem nàng tính tình phân tích cái thất thất bát bát, nàng người này xác thật là ăn mềm không ăn cứng, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, nếu là thực sự có người cưỡng bách nàng, tần san liền tính đem đồ vật hủy hoại cũng sẽ không đưa ra đi. Ngươi lầm đi, Giang Hằng làm được, chính là cái mỹ phẩm dưỡng da mà thôi, không có như vậy đại công hiệu đi, còn có thể đi xẹo. Ta không nghe nói quá. Tần san che lại nội tâm kinh ngạc, đem đầu riêu đến giống trống bỏi, muốn đầy đủ chứng minh chuyện này không có khả năng. Thì ra là thế, lần này Giang Hằng sắc thật không gặp rắc rối, mà là người khác đối hắn đổ vật nổi lên mơ ước chi tâm. Là vang đến chỗ nào đều sáng lên. Tần san không nghĩ tới giang hàng này, khối vàng phát quang cư nhiên đều có thể đem xa ở ngàn dặm ở ngoài người cấp dẫn trở về. Này nơi nào là kia một tia kim quang A, quả thực chính là kim quang chiếu khắp đại địa. Bất quá tần san là sẽ không đáp ứng, nàng nhất không yêu tìm phiền thoái người, nhưng hiện tại phiền thoái lại tìm tới nàng. Càng miễn bản chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì chính mình, nếu nàng thật đáp ứng rồi, kia về sau không phải ai đều có thể tìm tới giang hàng hỗ trợ. hắn còn không được vội chết ta kia Giang hàng phía trước kiên trì đồ vật không phải thành cái chê cười phải biết rằng Giang hàng đồ vật trừ bỏ nàng chính mình cũng chỉ cho hai người liền này hắn còn không quá vừa lòng Tần San làm sao đi hủy đi hắn đại là bọn họ nữ nhi nghe tới rất đáng thương nhưng này quan Tần San chuyện gì nói câu không dễ nghe đây đều là chính bọn họ tạo nghiệt không cần thiết làm Tần San tới vì này hậu quả mua đơn đi Tần San nhưng không nghĩ cấp giang hàng tìm việc làm, hắn hiện tại còn tuổi nhỏ, mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, Tần San cảm thấy hắn sống được đã đủ gian nan, đến bây giờ còn phải vì bên ngoài sự tình nhọc lòng, kia Tần San cái này đương nương không phải một chút dùng đều không có. Cho nên ở bọn họ mở miệng lúc sau, Tần San liền quyết đoán cự tuyệt. Nói đến rất tuyển chuyển, nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ, cao đàm lại không phải cái ngốc, tự nhiên nghe được ra tới. Sắc mặt của hắn khó coi một cái trước mắt, bất quá một giây, thực mau liền thu liễm, tần san khác không được, xem mặt đoán ý vẫn là không thành vấn đề, tự nhiên thấy được hắn thần sắc biến hóa. Nàng chấp trước mắt, làm bộ không phát hiện, cao đàm biết, hắn đoán trước nhất hư tình huống tới, nhân ra căn bản là không nghị hỗ trợ. Phía trước hắn cũng không phải không thiết tưởng quá loại tình huống này, cũng thật gặp, hắn lại cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại tình huống này, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Cao Đảm vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua. Người nào là tôm chân mềm, hảo đắn đo, này đó lại là văn sắt, một chân giẫm lên đi khả năng sẽ bị đá gãy chân. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nay Tần San chính là cái ngạnh cha tử, hắn muốn cắn đi lên, chỉ sợ sẽ băng rồi nha, xem ra chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Cao Đảm trước nay không cảm thấy như vậy sợ quá. Giang Hàng không động đậy, Tần San không động đậy đến Chẳng lẽ thật sự muốn đi cùng kia lương thị trưởng giao dịch? Cái này sợ là đến bị hắn hung hăng tể thượng một đốn, liền tính cao gia tài đại khí thô, không kém điểm này đồ vật, nhưng hắn vẫn là không khỏi thiết đau. Tính, tính, không có biện pháp, vì nữ nhi cái này mậy không ăn cũng đến ăn, cao đàm hạ quyết tâm, kia hành, chúng ta liền đi về trước, quấy rời. Ba, ngươi, ta tăng lên chỉ vào hắn ba trận tròn mắt, này như thế nào muốn đi đâu? sự tình còn không có giải quyết ta mới nói vài câu liền rời đi hắn tuy rằng không hiểu được nhưng cũng nghe hiểu chính mình phụ thân đây là từ bỏ không được muội muội còn ở nhà chờ đâu nếu là bọn họ cái gì cũng chưa mang về nàng khẳng định sẽ thương tâm hắn nỗ lực muốn tránh thoát cao đàm tay lại phát hiện như thế nào cũng chưa dùng cao đàm lôi kéo nhi tử cùng tần san nói xong đừng liền đi ra ngoài vừa ra đi cao đàm liền buông ra tăng lên Tăng lên lập tức xoay người, muốn lại vọt vào đi tìm tần san. Đứng lại, ngươi cho ta trở về. Cao đàm nhíu mày, lạnh giọng quát. Tăng lên lại vẫn là không dừng lại, tiếp tục hướng bên trong đi, ngươi có phải hay không không nghĩ cứu giai toàn. Ngươi nếu không tưởng quản nàng lời nói, vậy vào đi thôi, ta không ngăn cả ngươi. Cao đàm vỗ đầu, mỏi mệnh cực kỳ, vốn di sự tình không làm tốt, hắn liền áp lực đại, cố tình đứa con trai này còn một chút ánh mắt đều không có. nói hiện tại còn muốn đi tìm nhân ra phiền thoái quả thực không biết cái gọi là cao đàm trong lòng buồn bực cực kỳ ngươi muốn thật có thể nhẫn tâm ném xuống ngươi muội muội kia lời này tính ta chưa nói ngươi vào đi thôi cao đàm nói xong câu đó liền ném xuống tăng lên đi rồi hắn hiện tại nào có không đi quản tăng lên phải nghĩ biện pháp đi một chút người khác chiêu số xem có thể hay không làm tần san nhà ra tăng lên lăng hạ đứng ở viên ra sân cửa rối rắm cực kỳ Cuối cùng vẫn là cúi đầu, đi theo cao đàm mặt sau đi trở về. Chương 112 Thấy này hai người thức thời đi rồi, tần san cũng liền lười đến lại truy cứu đi xuống, chỉ cần bọn họ không hề tìm tới chính mình, vậy hành. Nói thật, nếu thứ này hoàn hoàn toàn toàn là nàng chính mình, tần san không nói được còn sẽ suy xét suy xét đưa cho bọn họ thử xem hiệu quả. Chính là ngẫm lại chúng nó lai lịch, tần san thực mau liền đem cái này ý niệm cấp gắt gao đẻ xuống. Giang Hằng vì có thể đưa cho nàng cái này quà sinh nhật, ngâm mình ở phòng thí nghiệm nửa năm không nói, làm ra tới lúc sau, còn ai cũng không chịu cấp, ngay cả chính hắn lao sư cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng tặng một phần. Liên hướng hắn này phân độc nhất vô nhị tâm ý, tần san cũng không thể tự chủ trương đem đồ vật tặng người, càng quan trọng là, Giang Hằng đồ vật đưa ra đi, chị không hết còn hảo thuyết, nếu là thật chị đến hảo, kia sự tình liền chơi quá độ. Dùng đầu gối tưởng đều biết Nếu thứ này thật có thể làm hủy dung người một lần nữa khôi phục dung mạo, hơn nữa nó thần kỳ mỹ dung hiệu quả. Tần San tin tưởng, chỉ cần có người đã biết tin tức này, liền tuyệt không sẽ ngồi chờ chết làm đồ vật chỉ bạch bạch đặt ở giang hàng trong tay dì sát. Quang ngấm lại khi đó cảnh tượng, Tần San liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chuyện này cũng coi như cho nàng đề ra cái tỉnh, trên tay dư lại mỹ phẩm dưỡng ra đến mau chóng dùng xong, bằng không đến lúc đó. còn có thể hay không lưu tại trên người nàng đều là cái vấn đề. Giai toàn, ngươi đừng có gấp, ta lại đi ngẫm lại biện pháp, khẳng định có thể lộng tới đồ vật ngươi yên tâm, ca sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Tứ quốc khách sạn, tăng lên nhìn trước mắt mội mội tuy rằng sắc mặt không lộ ra cái gì, nhưng trong ánh mắt lại là che giấu không được thất vọng, trong lòng liền cảm thấy khổ sở. Nàng mội mội đã thông tuệ lại xinh đẹp, hiện giờ lại muốn chịu được người khác phê bình ánh mắt. mười mấy năm như một ngày đại ở trong phòng không thể đi ra ngoài, tăng lên là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, cũng là muốn nhất nàng khang phục người. Hắn nghĩ nghĩ tần san thái độ, nghiến nghiến răng, tính, mặc kệ là đi quỳ xuống cầu tần san, vẫn là nàng muốn nhiều ít chỗ tốt, đều có thể, chỉ cần nàng nguyện ý cứu người, liền tính táng ra bại sản, hắn cũng sẽ đáp ứng. Tăng lên không nghĩ nhìn mội mội từng ngày tinh thần xa suốt đi xuống, Đến cuối cùng liền sống sót dục vọng cũng chưa. Không cần, nhị ca, nay đại khái chính là ta mệnh đi, ta nhận, tính, chúng ta trở về đi. Lần này ra tới, ta cũng kiến thức không ít trước kia không thấy quá phong cảnh, không bạch lãng phí thời gian, coi như là ta ra tới du lịch một chuyến. Cao dai toàn cười an ủi chính mình ca ca, vốn dĩ liền không ôm bao lớn hy vọng, hiện tại có thể được đến như vậy. Kết quả cũng coi như tại dự kiến trong vòng, vừa lúc, Về sau nàng cũng sẽ không lại tiếp tục theo đuổi tướng mạo hoàn hảo không tổn hao gì, cũng sẽ không sống thêm ở chính mình một người thế giới. Tuy rằng không có chữa khỏi chính mình trên mặt thương, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng trống trải rất nhiều, lớn nhất thu hoạch đại khái chính là nàng lại lần nữa nhận thức chính mình người nhà đi. Ba ba tuy rằng một lòng nhào vào sinh ý thượng, quanh năm suốt tháng, đều thấy không thượng vài lần mặt, nhưng hiện tại lại vì chính mình đi tới hắn vẫn luôn đều không muốn trở về địa phương. còn cam tâm tình nguyện làm trên cái thức cá, mặc người sâu xé. Nhị ca cũng là, chạy trước chạy sau, mặc kệ đi chỗ nào, đều phải hỏi thăm địa phương chứ danh bác sĩ, xem có thể hay không giúp đỡ nàng. Ngay cả còn ở em M Quốc Đại ca, cũng ở biết được cụ thể tin tức sau, lập tức liền phải chạy tới. Mụ mụ tuy rằng đại ở nhà, nhưng cũng là một ngày ba cái điện thoại liên hệ, sợ nàng không cao hứng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mịt mở quan tâm. Nếu như thế, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chính mình mặt là hủy hoại, nhưng nhân sinh còn có càng nhiều so tướng mạo càng quan trọng đồ vật, nàng trước kia chỉ lo đắm chìm ở bị thương, lại trước nay không nghĩ tới muốn vươn đầu đến xem bên ngoài. Nay một chuyến xuống dưới, nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Sẽ không lại cho người trong nhà cả ngày thế nàng lo lắng hãi hùng. Cho nên hiện tại nàng lời nói là lại thiệt tình bất quá, nhưng tăng lên không cảm thấy, hắn chỉ hận chính mình vô dụng, một chút đều không thể giúp muội muội. "Không, giai toàn, ngươi không thể cứ như vậy trở về, sự tình cũng chưa giải quyết, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi, ngươi chờ, chờ nhị ca tin tức tốt." Tăng lên nói xong liền xông ra ngoài, cũng không rảnh lo cao đàm sắc mặt như thế nào. "Nhị ca, nhị ca, ngươi trở về." Trở về, ba, ngươi xem nhị ca hán. Yên tâm, không có việc gì, sẽ có người đi theo hắn, làm hắn đi phát tiết phát tiết cúng hảo, đỡ phải lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Bất quá ngươi nhị ca nói đúng, tổng hội có biện pháp, ngươi trước đừng ngủ rũ, chỉ an tâm ở nhà chờ chính là, còn có ta ở đây đâu. Cao đàm sơ sơ năng đầu, an ủi nói. Đứa nhỏ này, luôn là ngoan ngoan đến làm người đau lòng, nếu là người khác gặp gỡ nàng trải qua. chỉ sợ đã sớm nhịn không nổi nữa, nhưng nàng vẫn sông xuống dưới, không chỉ có như thế, còn các loại trị liệu đều nếm thử cải biến, còn tuổi nhỏ liền phải hàng năm cùng dược làm bạn, làm người nhìn không biết nhiều khó chịu. Mỗi lần nàng uống thuốc, đều là cao đàm nhất thống hận chính mình vô dụng thời điểm. Hiện tại thật vất vả liền phải nhìn thấy quang minh, hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chính là không có chính là, ngươi còn chưa tin ba bà, bà sao? Chờ một chút. Sự tình hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cao đàm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng lời trong lời ngoài lại lộ ra mười phần tin tưởng, Cao Giai toàn nhắm lại miệng, nàng ba từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự, chẳng lẽ thật sẽ thành công. Bên này Cao Gia người cái cọ nào, bên kia tần san bọn họ lại vì phạm lâm sự tình tề tụ một đường, khó được liền cơm đều mau ăn không vô. Đương nhiên cái này phát sầu người, nói đúng ra chỉ có viên phong một cái. tần san là sự không liên quan mình cao cao treo lên giang hằng tắc đối này hoàn toàn không có hứng thú trên thế giới này trừ bỏ hắn nương hắn trong sinh hoạt cũng chỉ dư lại nghiên cứu các loại vũ trụ chung nào rượu tần san nhìn trước mắt người cũng là vô ngữ nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy đầu góc như vậy sách không rõ chẳng lẽ thật đúng là đường viên phong là cứu trợ trạm không thành người nào đều đến về hắn dượng a Liên tính là đời sau lưu lạc cứu trợ trung tâm, kia cũng là có điều kiện có được không? Đệ nhất, người đến bị lục thân không nhận, đệ nhị, người đến nghèo đến chỉ còn thở dốc không gồm tiền. Nhưng Phạm Lâm nói người giống nhau đều không phù hợp a Hắn nói được như vậy than thở khóc lóc, như thế nào chính mình không thượng, lại muốn tới khó xử người khác, cũng là mệnh hắn ra mặt dày, đổi người khác, thật đúng là không nhất định có thể từ trong miệng nhai ra cái này lời nói tới. Cái gì tỉ tỉ tuổi con nhỏ, cái gì nàng cũng cùng chính mình là một cái phụ thân, cái gì nàng hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no, người sắp chết rồi, nói đến nói đi, còn không phải muốn viên phong tiếp được cái này cục diện dối giám. Tấm tắc, đến tột cùng là hắn che giấu đến quá sâu, vẫn là chính mình ánh mắt không tốt, tần san thế nhưng không thấy ra phạm lâm trong đầu trang đến đều là phân. Chẳng lẽ là bởi vì trương viện viện đi vào, nữ chủ quang hoàn không ở, cho nên cũng ảnh hưởng Phạm Lâm nam chủ quang hoàn, làm hắn hàng chí Lời này, ai dạy ngươi nói? Phạm Lâm nói xong, viên phong sắc mặt trừ bỏ bắt đầu thay đổi hạ, thời gian còn lại nội đều vẫn luôn một cái biểu tình, nhưng quen thuộc người đều biết hắn hiện tại là phi thường, phi thường sinh khí. Không, không ai, là ta chính mình tưởng. Phạm Lâm co rún lại hạ, bất quá tỉ tỉ tìm chính mình khóc lóc kể lể vài lần, hắn nhìn không đành lòng. Nghị phụ thân vốn dị mỗi tháng liền phải cho nàng 20 khối sinh hoạt phí, như vậy đem nàng mang về nhà tới cũng là không có quan hệ đi. Dù sao giang Hằng không phải cũng là bị phụ thân dưỡng sao. Liên tính hắn ở công tác, mỗi tháng có thể lấy nhiều ít, Phạm Lâm mới không tin hắn tiền lương so ba ba còn muốn cao, khẳng định là nữ nhân kia vì khoác lác mới nói hiệu nói vượng. Đều là dựa vào ba ba dưỡng, như vậy tỷ tỷ lại đây lại có cái gì quan hệ? Nàng ở kia trong nhà quá đến thật sự là quá thảm, mỗi ngày thiên không lượng liền phải lên, thức khuya dậy sớm, làm không song sống, ăn không đủ no bụng, đều đem nàng cha tấn đến sắp không thở nổi. Phạm Lâm nhìn liền đau lòng, đều là cùng cái phụ thân, những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là cái này tỷ tỷ, hắn như thế nào có thể làm như không thấy, kia chẳng phải là quá không có lương tâm. Ở tỷ tỷ lại một lần tìm hắn xin giúp đỡ lúc sau, Phạm Lâm hạ quyết tâm tới tìm phụ thân. Hắn khẳng định có thể hay không thấy chết mà không cứu, chỉ cần chính mình đem tỉ tỉ tình cảnh nói được thảm hại hơn chút. Kết quả sự tình cũng không giống như có thể như hắn nguyện, phụ thân nghe nói sau, biểu tình đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó liền vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn, xem trọng giống đã biết hắn nội tâm những cái đó ý tưởng dường như. Không, sẽ không, hắn chỉ là không cao hứng mà thôi, chính là như vậy, không có ý gì khác, không. Hành! Vậy ngươi chẳng lẽ không biết rõ lúc trước là nàng chính mình không muốn cùng ta đi, như thế nào, hiện tại lại hối hận. Viên phong thần sắc lạnh lùng, lên tiếng đến cũng là tương đương không khách khí. Thằng đem Phạm Lâm hỏi đến mặt đỏ tai hồng, hắn cũng biết như vậy lật lọng không tốt, chính là nhớ tới tỷ tỷ bộ dáng, Phạm Lâm lại quyết tâm, tiếp tục nói, không, không phải, nàng không biết, là ta, ta muốn. Được rồi, các ngươi tỷ đệ tình thâm, tính ta hưởng làm tiểu nhân. Nếu như thế, các ngươi hai cái không bằng dọn ra đi thôi, ta sẽ cho các ngươi mua căn hộ, mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cấp sinh hoạt phí, chờ các ngươi về sau kết hôn, sinh hải tử, ta cũng sẽ giúp đỡ thu xếp, các ngươi không cần nhọc lòng tiền sự tình, cũng coi như ta đối kiến lâm một chút tâm ý đi. Ta nhớ rõ ngươi cái kia tỷ tỷ hẳn là có 16 đi, chiếu cấu ngươi hẳn là không thành vấn đề, ngươi nghĩ kỹ rồi nói, lại đến tìm ta, đương nhiên. Nếu ngươi không nghĩ đi ra ngoài nói cũng có thể, bất quá ta về sau không nghĩ lại nghe đến mấy cái này lời nói. Viên phong chém đinh chặt sắt nói, như là không thấy được phạm lâm lại bạch lại thanh sắc mặt dường như, nói xong liền đi, chút nào không mang theo do dự. Đừng nói phạm lâm, ngay cả tần san đều bị dọa tới rồi, không nghĩ tới, viên phong đối mặt phạm lâm thời điểm còn có như vậy mới vừa một mặt ta nàng còn vẫn luôn cho rằng người này tâm là bông làm, mềm đến không được. Xem ra Phạm Lâm lần này đem hắn bị thương không nhẹ, bằng không hắn sao có thể thả ra loại này tàn nhẫn lời nói tới, phải biết rằng, trước kia mặc kệ Phạm Lâm như thế nào làm, hắn đều tràn ngập kiên nhẫn, chỉ biết tinh tế đem sự tình bẻ xả mở ra cùng hắn giải thích, không nghĩ tới, hiện tại sẽ phát lớn như vậy hỏa, thấy thế nào, đều cảm thấy bên trong tràn ngập chuyện xưa. Tần San càng nghĩ càng nghi hoặc, không đúng à, ấn viên phong tính cách, chỉ cần Phạm Lâm không có giết người phóng hỏa, hắn hẳn là đều có thể thông cảm mới đúng, như thế nào hiện tại lại. Chương 113 Tần San cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có thể nói ra cái nguyên cớ ra tới, bất quá xem viên phong khí thành như vậy, nàng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Liên tính Tần San bắt đầu cùng hắn kết hôn khi là có chút đầu cơ trục lợi tâm tư, nhưng này đã hơn một năm thời gian ở chung xuân dưới, hai người chi gian cảm tình hảo đến kia không phải một chút. Dung tiến bộ vượt bậc tới hình dung đều không chút nào khoa trương Nàng là không yêu quản phạm lâm sự Ngại phiên thoái Nhưng vì viên phong Yêu thích cũng không phải không thể sửa Tần san đối phạm lâm nói đến trong nhà này Lúc sau câu đầu tiên có ý nghĩa nói Xem ở viên phong trên mặt Ta lần này liền lười đến nói ngươi Ngươi nhớ kỹ Lần sau nếu còn có chuyện như vậy phát sinh Ngươi liền chờ bị đuổi ra đi thôi Đừng, đừng, đừng Ngươi nhưng đừng lộ ra này phó biểu tình, ta cũng không phải là viên phong, không nghĩa vụ đi quản hắn chiến hưu nhi tử. Loại sự tình này là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, như dám tái phạm, không chút lưu tình, ngươi biết đến, ta từ trước đến nay nói được thì làm được, nghe rõ. Tần san lạnh lùng nhìn trước mắt người, trong ánh mắt không hề cảm tình, Phạm Lâm bị ánh mắt của nàng sợ tới mức cấp đánh cái dùng mình, nàng nói chính là thật sự, là thật sự, không có hủ chính mình. Phạm Lâm trong lòng ước chê không được khủng hoảng, hắn chính là chính mắt gặp qua những cái đó không nhà để về, chỉ có thể ở cầu vượt hạ kiếm ăn manh chạy qua chính là như thế nào nhận tử. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mỗi ngày vì một khối bánh quy, một viên trái cây đường, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Mặc kệ nhiều thiện lương người, ở nơi đó nghỉ ngơi cái một hai năm, đều có thể trở nên hung ác độc ác, liền tính là trên tay dính một hai điều mạng người kia cũng là hết sức bình thường. Phạm Lâm tưởng tượng đến chính mình muốn đi qua như vậy sinh hoạt, liền cả người ngăn không được phát run. Đến nỗi cái kia còn sống mẹ ruột, hắn căn bản là không trông cậy vào quá, đi cũng là bị nàng làm lơ, bị kia người nhà khi dễ, đương đứa ở mệnh, điểm này Phạm Lâm là lại rõ ràng bất quá. Tức khắc, hắn giống như bị đánh thức dường như, đúng vậy, hắn tính cái gì, hắn bất quá là viên phong thu dưỡng nhi tử thôi, bọn họ chi gian chính là một chút huyết thống quan hệ cũng chưa. Chính mình rốt cuộc là dựa vào cái gì mới dám như vậy vô cơ gây rối ha ha, ha ha. Phạm Lâm thật là đã muốn cười vừa muốn khóc, nguyên lai, like, hắn thật là có thể tùy tiện bị vứt bỏ, chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn trong lòng tràn ngập hận. Hận chính mình, hận giang hằng càng hận nữ nhân này. Mặc kệ viên phong hay không muốn vứt bỏ hắn, cũng không tới phiên nữ nhân này tới nói ra nói vào, nàng tính quọng hành nào. Bất quá là ỷ vào cùng viên phong kết hôn mà thôi, nếu không phải như thế, nàng còn không biết ở đâu cái xó xỉnh xin cơm đâu. Nay liền run đi lên, không hổ là mẫu tử, một cái tính tình, thật đúng là đắc thế liền càng rỡ dỡ, cũng không nhìn một cái nàng chính mình là người nào. Chính mình là nhị hôn không nói, còn mang theo cái con chồng trước, cũng dám tới quản chuyện của hắn, sớm hay muộn hắn muốn đem hôm nay thu được vũ nhục tất cả đều còn cho nàng, toàn bộ. Nếu ba ba bất hòa nàng kết hôn thì tốt rồi, nếu nàng không ở nơi này thì tốt rồi, Phạm Lâm nhìn nàng, trong lòng chậm rãi nảy sinh một ý niệm. Xem này nam chủ ánh mắt, sợ là hận thượng chính mình, nhưng Tần San nhưng một chút đều không thèm để ý, nguyện ý hận liền hận, tùy tiện hận, làm hắn hận cái đủ, như vậy về sau Tần San ra tay thời điểm cũng sẽ không mềm lòng. Tần San lười đến lại đi xem cái này đã đem nàng trở thành số một kẻ thù con riêng. Lập tức đến viên phong thư phòng đi, tổng không thể nhìn chính hắn đem chính mình cấp khó chết đi. Quả nhiên, đi vào vừa thấy, viên phong ngồi ở ghế trên, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, cả người đều tản ra nản lòng hơi thở. Hẳn là thực thương tâm đi, bất quá tần san đánh giá còn có hận sắc không thành thép cảm xúc ở bên trong, rốt cuộc dưỡng phạm lâm lâu như vậy, không nói cái khác, cũng chỉ là tâm tư, mười mấy năm tích gót, cũng không phải bút số lượng nhỏ, nơi nào là có thể nói ném liền vước. lại hận lại oán, cũng là vì còn để ý, giống Tần San, đem hắn giữa đường người, là có thể đối hắn làm như không thấy, một chút đều không khổ sở. Viên Phong nghe được có người tới, quay đầu lại đi xem, thấy là Tần San, cười một cái, thực vô lực. Tần San hỏa lại cọ cọ đi lên, vừa mới cấp Phạm Lâm giáo huấn vẫn là nhẹ, người sao có thể như thế không có lương tâm, hắn không thích Tần San không sao cả, nhưng Viên Phong đâu? Tần San chính là nghe nói Lúc trước Phạm Lâm là sinh non, đến Viên Phong trong tay thời điểm liền trăng tròn cũng chưa quá, còn ở ăn mãi, thân thể lại không tốt. Viên Phong một cái độc thân đại nam nhân, thượng nào cho hắn lộng sữa mẹ đi, cuối cùng, không có biện pháp, chỉ có thể một nhà một nhà đi cùng người khác đổi sữa bỏ phiếu, như vậy trao đổi hoạt động thẳng đến hắn 3 tuổi thời điểm mới đình chỉ. Càng miễn bản trong lúc này hắn không biết trụ quá bao nhiêu lần viện, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cứu bất qua tới. Người khác đều khuyên viên phong từ bỏ, là chính hắn không chịu, lúc này mới chậm rãi đem phạm lâm nuôi lớn dưỡng hảo, nhìn một cái hắn hiện tại thân thể, ai sẽ tin tưởng đây là cái sinh non nhi. Thân thể hắn chẳng lẽ thật là trống rông biến tốt sao? Quả thực là ở giảng chuyện cười, càng miễn bàn sau lại này mười mấy năm, viên phong hoa ở trên người hắn tâm huyết. Đi ra ngoài dạo một vòng nhìn xem, nhà ai tiểu hài tử có thể giống hắn dường như, còn tuổi nhỏ. các loại loại hình quần áo mới liền đôi gần suốt một ngăn tủ mặc kệ là người khác một năm ăn không đến một lần đại bạch thỏ vẫn là mấy năm đều ăn không được thịt dê dứa nho này đó trái cây hắn cơ hồ hàng năm không thiếu quá đương nhiên chỉ có thể là ứng quý thời điểm hiện tại lại không có lều lớn gieo trồng nhưng ngay cả như vậy cũng là thực xa xỉ tiểu hai tử các loại hích chi món đồ chơi trò chơi xếp hình lô ban hóa xếp bố, trò chơi ghép hình Tất cả đều một cái không ít, thậm chí cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu hài tử nghe cũng chưa nghe qua ô tô mô hình, hắn cư nhiên cũng có hai ba cái. Trước kia giang hàng chính là liền hắn một ngón tay đều so ra kém, nói không chừng nhân ra một cái món đồ chơi là có thể trên đỉnh bọn họ nửa tháng sinh hoạt phí. Liền tính là tần sáng tới, cũng gần chỉ có thể bảo đảm hắn ẩm thực thượng dinh dưỡng thôi, liền này còn thường xuyên trứng trọi đá, mỗi tháng đều phải tính toán tỉ mỉ mới được. đương nhiên không thể có dư thừa tiền tới mua khác. Chờ đến sau lại, tần san thật vất vả đỉnh đầu thượng dư giả, Giang Hằng cũng đã vào phòng thí nghiệm, không cần này đó. Trình thể nói đến, Phạm Lâm sinh hoạt trình độ, đã xa xa siêu việt thời đại này đại đa số người, điều kiện so viên phong kém, vậy không cần phải nói, nhân gia trường đến kết hôn tuổi tác khả năng cũng chỉ có một kiện quần áo mới, khả năng còn sẽ mặc vào mấy chục năm, liền Phạm Lâm một cái móng tay cái đều so ra kém. Đến nỗi cấp bậc so viên phong cao, tiền lương so với hắn nhiều người, tìm khắp toàn bộ thành phố VĐ cũng không thấy được mấy cái, hơn nữa tuyệt không sẽ giống viên phong như vậy độc thân, thả chỉ cần dưỡng bọn họ hai cái liền thành. Tần san một tháng hơn 40 đồng tiền tiền lương, cũng đủ nàng cùng giang hàng sống được phi thường hảo, viên phong có 100 nhiều, vậy không cần thiết nói. Nhưng Phạm Lâm Lăng là giống được mất chi nhớ chứng, đã quên viên phong đối hắn sở hữu hảo, một lòng chỉ vì chính mình thoải mái. Có lẽ vẫn là vì ghê tầm nàng, liền hoàn toàn không màng viên phong cảm thụ, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thật đúng là có điểm quá mức ca. Nếu không phải xem hắn tuổi tác còn nhỏ, Tần San đã sớm một cái tát hô lên rồi, mà không phải giống hiện tại tựa không quan hệ đau khổ cảnh cáo một phen. Bất qua nháy mắt công phu, Tần San trong đầu liền dạo qua một vòng, nhưng trên mặt lại một chút cảm xúc cũng chưa lộ ra tới, ai, ngươi còn có tâm tư cười. ta chính là đều hy sinh chính mình thanh danh thế ngươi làm người tốt về sau hắn ở hận ta ngươi đều đến không hề điều kiện che chở ta à nghe thấy không tần san chơi nổi lên vô lại nói thật này vẫn là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên đương nổi lên kẻ yếu bất quá nhìn thấy viên phong kinh ngạc cùng với như thế nào cũng che giấu không được ý cười nàng trong lòng được đến quỷ dị thỏa mãn vừa mới dâng lên hổ thẹn chậm rãi biến mất ân yên tâm có ta ở đây hắn không dám đem ngươi thế nào ngươi ha ha ha ha viên phong nghẹn nửa ngày vẫn là không nhịn cười ra tới vừa mới buồn bực tại đây thông trong tiếng cười cơ hồ đều biến mất hầu như không còn hắn là thật sự phi thường tương đương ngoài ý muốn nhìn tần san kia liều mạng chơi bảo muốn hắn cao hứng bộ dáng hắn trong lòng xưa nay chưa từng có vui sướng thật tốt nguyên lai like có người chia sẻ ngươi hỉ nộ ai nhạc cảm giác lại là như thế tốt đẹp Viên phong thói quen hết thảy đều chính mình kiêng, mặc kệ bao lớn khó khăn. Nhưng hiện tại tần san xuất hiện xem như đánh vỡ hắn quy tắc, hắn chẳng những không khó chịu, ngược lại còn thực vui vẻ. Đủ rồi a, ngươi muốn cười tới khi nào? Tần san thẹn quá thành giận đánh gãy viên phong kia gần 5 phút ma tính tiếng cười, thật đúng là có thể cười, rõ ràng phía trước còn khổ sở vô cùng. Kết quả tần san phạm cánh lốc, hắn lập tức liền cao hứng lên, còn rất có vẫn luôn đi xuống xu thế. Hảo. Hảo, hảo, không cười, không cười. Lời tuy nói như vậy, nhưng viên phong nhưng vẫn ở nỗ lực nín thở, mặt đều đỏ, làm cho tần san đều sắp cho hắn khí hôn, sớm biết rằng lại không thể liên hán, nên làm phạm lâm đi trị trị hắn. hử. Mắt thấy tần san đỉnh đầu đều sắp bốc khói, viên phong lập tức dừng tới cười, cũng không dám lại tiếp tục liêu đi xuống, ngược lại hỏi đứng đắn sự tới, khảo sát đoàn người mấy ngày hôm trước tới rồi, bọn họ có hay không tới đi tìm ngươi. Người đã biết, thần san kinh ngạc, chính mình cũng chưa nhắc tới quá, hán thượng nào biết. Đã tới, khi nào? Nói gì đó? Viên phong trong mày, trên mặt rốt cuộc không có vừa rồi nhẹ nhàng. Những người này tay chân thật đúng là mau, gần nhất liền tìm thượng Tần san cái này mấu chốt nhân vật, nếu không phải hôm nay ngoại ý muốn nhắc tới, hắn đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Nữ nhân này, lá gan thật đúng là đại, như vậy sự đều có thể giấu xuống dưới. Tần San thấy hắn sốt ruột bộ dáng, lập tức cũng không hề giấu dếm, đem ngày hôm qua bọn họ chi gian nói qua nói một câu không rơi tất cả đều giao đái. Đi rồi, không có khả năng, bọn họ lần này chính là mang theo không ít đồ vật lại đây, vừa thấy chính là tới giao dịch, bằng không cũng sẽ không bắt đầu liền tìm tới rồi tòa thị chính bên kia đi. Tính, chứ không nói này đó, nhớ kỹ, về sau bọn họ lại tới cửa, ngươi nhất định phải nói cho ta. Ngàn vạn không cần đơn độc đi gặp bọn họ, đã biết sao. Nhìn viên phong Chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, tần san không tự giác gật đầu, chờ phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện, gì, vì cái gì một hai phải cùng hắn cùng nhau mới có thể gặp mặt, vì cái gì đối những người đó như vậy phòng bị, vì cái gì đều không nói cho nàng nguyên nhân, liên tiếp nghi vấn đánh sâu vào tần san trong óc lại vẫn là không có đầu mối. Chương 114 Mặc kệ tần san lại như thế nào to mò, viên phong đều không có tiếp tục giải thích đi xuống ý tứ nhìn dáng vẻ hắn là chuẩn bị giấu dếm rốt cuộc nhưng tần san là cái an phận người sao dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không phải nói nữa nàng nhưng không nghĩ chính mình dưỡng thành ỷ lại tính đến lúc đó thành một cái cái gì đều phải dựa vào người khác phế vật nàng vẫn sức chờ phát động chuẩn bị tìm cao ra người hảo hảo làm thượng một hồi kết quả thẳng đến năm nay mùa hè Cao gia người đối thành phố Vê Đốt Quyên tặng một số lớn lương thực cùng tiên tiến máy móc, chờ đến giao tiếp nghi thức hạ màn, cao gia chủ sự người đều rời đi, như cũ không có người tới tìm tới nàng, làm cho tần san thiếu chút nữa hoài nghi chính mình đôi mắt đều làm lôi, làm đến nàng thần kinh hề hề. Đơn giản như vậy liền đi rồi, không có khả năng a, rõ ràng phía trước còn một bộ không được đến đồ vật thề không bỏ qua bộ dáng, như thế nào đảo mắt liền thành người hiền lành. Chẳng lẽ là thật sự chỉ là đi vào nội địa tặng đồ, cứu nữ nhi chỉ là nhân tiện? Không có khả năng A. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là Giang Hằng ra ngoài ý muốn, thần san khẳng định sẽ không tiếp đại giới, cũng muốn cứu hắn, càng miễn bản cái kia hủy dung vẫn là cái nữ hài tử. Thần san vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Đương nhiên là gặp qua A, phía trước cử hành quyên tặng cảm tạ sẽ thời điểm. Nàng liền gặp qua cái kia trong truyền thuyết khuôn mặt nghiêm trọng bị hao tổn cao gia đại tiểu thư. Nàng thấp cái đầu, che mặt xa, đi theo chính mình phụ thân phía sau, bình thường đều sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng từ thanh âm có thể nghe ra tới, nàng tuổi không lớn, đánh giá mười mấy tuổi bộ dáng Như vậy tuổi trẻ, liền phải cả đời sống ở ánh mắt của người khác dưới, thần san cũng không khỏi thổn thức hai tiếng, nhưng cảm thán về cảm thán, cấp giang hàng tìm phiền phái sự. Nàng một mực là cự tuyệt đáp ứng, lại đáng thương người khác, cũng muốn trước lấy chính mình ra sự tình làm trọng. Đi rồi cũng hảo, tuy tình hình có chút kỳ quái, nhưng không tìm thượng nàng cũng hảo, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngẫm lại về sau tình thế, cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, cũng không phải gì chuyện tốt. Có thể không liên quan liên liền không liên quan liên. Kết quả nào biết, nàng bên này chính may mắn cùng kia người nhà đem quan hệ bẻ xả rõ ràng, không quá hai ngày. nhân ra liền tới cửa tặng lễ tới nói là vì cảm tạ giang hằng đối bọn họ trợ giúp tuy rằng là mặt trên yêu cầu hắn ra tay nhưng nếu giang hằng không muốn chuyện này cũng thành không được cho nên vẫn là muốn riêng tới cảm tạ nàng một phen đem tần san đều cấp nói ngốc nghe xong nửa ngày mới làm rõ ràng hai huynh muội không có tới tới người nghe nói là nhà bọn họ quảng gia tuổi bốn năm chục tuổi tả hữu là cái điển hình người nước ngoài diện mạo đầu bạc hh i thì hề. Thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng tần san lại không dám coi khinh hắn, cao gia có thể làm hắn thay thế chính mình tới cửa, liền chứng minh đối năng lực của hắn vẫn là thừa yên tâm. Quả nhiên, người này tiếng Trung nói được phi thường hảo, thái độ nhiệt tình lại không mất phong độ, lời nói cũng nói được phi thường dễ nghe, nửa giờ cảm tạ xuống dưới, tần san đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, cuối cùng cuối cùng, nàng còn nhận lấy nhân ra đưa tới cửa lễ vật. Rõ ràng phía trước cao ra người tự mình tới cửa, đề còn đều là đại bài, nàng cũng cự tuyệt. Tuy rằng có cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui nguyên nhân, bất quá chủ yếu là lần này, bọn họ đưa đồ vật đều là chút quốc nội có, cái gì chô cô liết, điểm tâm linh tinh, là yêu cầu đi hoa kiểu cửa hàng mua, quý, nhưng cũng không phải mua không nổi. Lần này tần san từ hắn nói, cũng đến ra hai cái quan trọng tin tức, một, đây là mặt trên dắt đầu hợp tác, Giang hàng bất quá là cái tép dịu, trong đó đại lao nhiều đến là, cho dù có sự cũng hỏi trách không đến hắn trên đầu. Nhị, cao ra người còn muốn tại đây dừng lại nửa năm thời gian, đại khái đến ăn tết thời điểm mới có thể trở về, trừ bỏ hàng hóa giao tiếp phương diện vấn đề yêu cầu người nhìn ở ngoài, càng quan trọng vẫn là nhà bọn họ tiểu thư muốn thử xem mỹ phẩm dưỡng ra hiệu quả. Không thể không nói, người này thật đúng là thông minh, biết tần san lo lắng cái gì. Liền đang nói chuyện thiên trung, trong lúc lơ đãng toàn cho nàng để lộ ra tới, khó trách cao ra người có thể yên tâm hắn một người tới cửa tới, khó trách có thể lên làm quảng ra, Kia lời nói thuận, thật là chiến đấu cơ chung máy say thịt, người bình thường thật đúng là thay thế không được. Nhưng cho dù hắn muôn vàng bảo đảm, tất cả xác nhận, không cẩn thận hiểu biết sự tình trải qua, tần san vẫn là không yên tâm, kết quả là, giang hàng hôm nay về nhà liền nhìn đến ngồi ở sân trước. Như hổ rình mồi chừng mắt hắn mẹ ruột. Hắn tâm lột bột một chút, điên cuồng nhảy lên lên, cẩn thận ngắm lại, hắn gần nhất cũng không có làm cái gì à, chính là cấp mấy cái nhìn không thuận mắt hắn đồng sự sư huynh đảo mấy cái hố, ghê gớm khiến cho bọn họ tổn thất mấy tháng tiền lương mà thôi, không nhiều lắm tổn thất. Úc, đúng rồi, còn nhân tiện thỉnh người đi giáo huấn một chút hắn cái kia không nghe lời kế huynh, ai làm hắn lao cấp nương tìm phiền phải đâu. Nói vậy hiện tại hắn hẳn là đang bị đổ ở trên đường, bất quá cũng chính là tấu cái hai đốn mà thôi, không chết được, hắn không ra tay tàn nhẫn. Chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng à, hắn chính là tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, vì không bị người khả nghi, ngay cả đi theo hắn bên người những người đó hắn đều riêng chi khai. Người khác hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng không thể bị nương phát hiện. Chẳng lẽ ra ngoài ý muốn? Giang hằng tâm tựa như kia đánh nước giếng thùng dường như. Bất ổn thấp thỏm bất an, mặc kệ, hắn tâm một hành, liền tính bị phạt cũng không quan hệ, so với cái này, hắn càng không nghĩ lửa gạt đường, làm nàng tương tâm. Hơn nữa, hắn mẹ ruột hắn hiểu biết, liền tính thật sinh khí, chỉ cần chính mình nhận sai, lại trang trang đáng thương, sự tình liền đi qua, nhiều lắm ai hai đốn đánh mà thôi, hắn ra dày thịt béo, không quan hệ, tùy tiện đánh, chỉ cần nàng sẽ không ném xuống chính mình là được. Giang hằng nghĩ thông suốt, Cười hì hì chen qua đi hỏi, nương, ngươi như thế nào tại đây ngồi, là trong nhà quá nhiệt sao? Nói lên cái này, Giang Hằng nhớ tới phía trước phòng thí nghiệm nói qua quạt điện, giống như hiện tại chỉ có thể đi bên ngoài mua, hơn nữa chỉ có số ít nhân tài có thể sử dụng, nếu là hắn có thể chính mình cải trang ra tới thì tốt rồi, Giang Hằng trong lòng nghĩ đến. Cao gia sự tình là chuyện như thế nào? Tần san xem cũng chưa xem hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng. hổ cái mặt hỏi ngàn vạn không thể bị tiểu tử này gương mặt giả cấp lừa gạt úc nguyên lai like là cái này a giang hằng nhẹ nhàng thở ra không phải cái khác liền hảo cái này a không phải ta nguyên nhân là liêu thị trưởng, còn có lao sư tìm tới ta nói là muốn ta hỗ trợ hoa ta gần một tháng thời gian mới làm ra điểm đồ vật tới bất quá nương, ngươi yên tâm ta cũng không làm không có tiền thưởng ta còn phát hiện cái này sản phẩm cải tiến bản Đang ở thực nghiệm chung, qua không bao lâu liền có thể ra, đến lúc đó ngươi nhất định là cái thứ nhất dùng tới người. Giang Hằng sợ tần san không cao hứng, vội vàng đổ rác tất cả đều nói ra, một chút cũng không giấu dếm, kỳ thật chỉnh chuyện lại nói tiếp cũng đơn giản, bất quá là cao ra người thấy tần san nơi này chiêu số đi không thông, liền tìm mặt trên người, tới tìm Giang Hằng. Hán đảo cũng không cự tuyệt, thứ này là hắn trước làm được, cho nên đối Giang Hằng tới nói. trọng tố đơn giản thực sở dĩ nửa năm mới làm một lần thuần túy là bởi vì bên trong trình tự làm việc tương đối phức tạp hơn nữa một chút sai lầm đều không thể ra nếu không phải sướng một lần trọng đầu lại đến đúng là như thế cho nên những người đó mới làm lâu như vậy chỉ phân tích ra tới một nửa luôn là một lần nữa tới mấy tháng thời gian xuống dưới đổi ai đều đến táo bạo nghe nói những người đó hiện tại bị này ngoạn ý làm đến tính tình cũng chưa càng quan trọng nguyên nhân Khi thật là mặt trên người cũng muốn nhìn một chút thứ này hiệu quả thế nào, nếu khư sẻo hiệu quả thật sự không phải thổi ra tới, kia về sau tác dụng liền lớn. Không gặp lần này liền rưỡi nho nhỏ nó đổi lấy cao ra rất nhiều lương thực cùng nào đó tiên tiến máy móc, càng vì mấu chốt chính là, về sau nội địa yêu cầu một thứ gì đó cũng có thể thông qua cao gia đội tàu. Phải biết rằng, nhà bọn họ đội tàu ở quốc tế thượng cũng là tương đương nổi danh, chiếm đại tiện nghi. Thành phố VĐ lần này quả thực xưng được với là được mùa, như vậy ai còn dám coi khinh nó đâu. Phía trước Giang Hằng làm ra cái này tới thời điểm, còn có người ở nơi đó bức bức vô dụng, hiện tại nhưng xem như đem bọn họ mặt đều đánh sưng lên, như thế nào vô dụng, một loại đồ vật làm được cực hạn, nó là có thể phát huy vô hạn tác dụng. Nguyên nhân chính là vì cái này tác dụng, Giang Hằng gần nhất nghiên cứu có thể nói là mở rộng ra đèn xanh, hắn muốn người cho người ta. đòi tiền đưa tiền thậm chí đôi hắn nghiên cứu nên mỹ phẩm dưỡng ra cải tiến bản càng là thấy vậy vui mừng hiện tại đều có thể khư sẹo cải tiến kiếp không phải đến càng tốt có thể nói là đối giang hằng ký thác kỳ vọng cao xem ra vừa mới cao ra tới cửa người xác thật chưa nói dối giang hằng bất quá là cái dắt đầu còn lại đều không liên quan chuyện của hắn tần san yên tâm về sau liền tính đã xảy ra chuyện cũng quái không đến hắn trên đầu tới biết vậy biết nhưng cảnh cáo vẫn là mớn được rồi không có việc gì liền hảo còn có ngươi nhớ kỹ sau này trừ bỏ công sự nhưng đừng cùng những người đó có ngầm lui tới nếu như bị ta phát hiện cẩn thận ra của ngươi tần san vừa nói vừa bắt tay niết đến kéo kẹt kéo kẹt vang đem giang hằng cấp sợ tới mức giống gà con mổ thóc dường như không ngừng gật đầu sợ nàng nói được thì làm được chờ giang hằng đi vào tần san nhìn hắn bóng dáng khó nén yêu sầu Tiểu tử này, thật là côn bằng cất cánh, cũng không biết hắn sẽ phi rất cao. Trước kia tổng cảm thấy hắn thông minh, nhưng ai biết hắn so tần san tưởng tượng còn muốn khoa trường, ở tiếp xúc đến càng nhiều tri thức, gặp qua càng thêm rộng lớn thế giới lúc sau, giang hàng bay nhanh trưởng thành, đến bây giờ, tần san cũng không biết hắn tương lai ở nơi nào. Chỉ hy vọng về sau hắn hết thể thuận lợi, không cần bị nào đó dục vọng, ghen ghét làm hỏng, như vậy nàng thật đúng là muốn khóc đã chết. Vì không phát sinh loại sự tình này, xem ra về sau vẫn là muốn nhiều nhìn hắn điểm, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Tần san lại xem chính mình trên tay sổ tiết kiệm yên lặng thu lên, bình tĩnh, còn không phải là 5.000 khối sao. Nơi nào nhiều, tiếp trước thời điểm, kinh nàng tay giao dịch kim ngạch có thể so cái này nhiều mấy chục thượng gấp trăm lần, nàng cũng chưa bị kinh ngạc đến ngây người. Như thế nào hôm nay đã bị này mấy ngàn khối cấp dọa, tính, quản hắn nhiều ít. đều thu, dù sao nàng đã không thể cự tuyệt, lại không thể ném xuống, coi như phế giấy hảo. Thật nên làm những cái đó xuyên qua đến cái này niên đại người nhìn xem, còn đầu cơ trục lợi cái gì đổ cổ châu bao a. làm nghiên cứu khoa học bái, đây mới là làm giàu nhất nhanh và tiện con đường, còn không cần lén lút, mặc kệ ngươi lấy bao nhiêu tiền, người khác đó là liền cái dám cũng không dám phóng. Thật muốn làm cái kia tiểu thuyết trung nữ chủ đến xem, Bọn họ đã từng hủy hoại một cái như thế nào người? Xem bọn họ còn có thể hay không đúng lý hợp tình nói, giang hàng kết cục là gieo gió gật báo. mười 115 Cho tới bây giờ, tần san nhớ tới ở trong ngộng nhìn đến cảnh tượng vẫn là sẽ cảm thấy bực mình. Lấy trương viện viện cái này thân phận, ở kia tràng vận động chung, nếu không phải cùng giang hàng quan hệ họ hàng. Nàng cho rằng nàng còn có thể mỗi ngày bình yên vô sự đi thu đầu cổ. Sau đó mượn này vứt đến xô vàng đầu tiên, do đó đi lên đỉnh cao nhân sinh, quả thực là ở giảng chuyện cười, không bị giết chết thật tính nàng mạng lớn. Kết quả các nàng mẹ con ba cái một sớm xoay người, liền phải đem giang hàng đánh rớt địa ngục, liều mạng khi dễ hắn, muốn mạt sắt những cái đó năm được đến chỗ tốt, nói xúc sinh đều vũ nhục chúng nó, quả thực là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị nhân cha. Đây mới là tần san hận cực kỳ các nàng, một hai phải báo thủ duyên cớ. Bất quá ai ngờ nàng còn không có ra tay, nay toàn ra liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Quả thực đại khoái nhân tâm, nếu không phải nhìn ra tới, về sau các nàng nhật tử tuyệt không sẽ hảo quá, thần san là khẳng định muốn trở lên đi giống hai chân, nhân tiện lại nện xuống hai khối cục đá mới được, nếu không đều nan giải trong lòng chi hận. Bất quá các nàng hiện tại nhật tử cũng không hảo quá, chứ viện viện liền không cần phải nói, hiện tại còn ngồi sổm ngục giam ở, muốn ra tới, còn có đến chờ. Chờ nàng ra tới ngày đó, đối mặt thế giới chỉ biết so hiện tại càng thêm cung bố, không có chút nào ônu liền xem nàng có thể hay không thừa nhận rồi, giang hằng đều có thể, nàng vì cái gì không thể. Mà Trương Lê kia hai mẹ con cái tình hình gần đây liền không thể dùng hảo cùng không hảo tới hình dung, nói là thê thê thảm thảm xúc động đều một chút cũng bất quá phân. Tần Mâu viết cấp tần san thư nhà nhưng không thiếu nói thầm nhà bọn họ tình huống, ở tần san đi rồi không bao lâu. Trương Lê đã bị bách xuống đất làm việc đi. Nhưng người khác một ngày ít nhất có thể tránh 7-8 cái CM, thiếu chút nữa cũng có 5-6 cái, nàng lại chỉ có thể tránh ba cái công điểm, ngẫu nhiên còn chỉ có thể lấy hai. liền những cái đó mười mấy tuổi hài tử đều so không được, liền này còn thường xuyên khóc sức mướt, làm cho ở nông thôn xã Viên cũng chưa người nguyện ý cùng nàng đắp bắt tay làm việc. Vì thế nàng không thiếu chịu giang lão thái đánh chửi, Nhưng cố tình ái nàng ái đến nhập ma giang tiên phong lại giống thay đổi cá nhân dường như, chỉ lo chính mình sung sướng. Chứ bỏ ngẫu nhiên đi xem chính mình tiểu nhi tử, bên một mực không nhọc lòng, đối trong nhà sự cũng là chẳng quan tâm, hắn làm như không thấy làm giang láo thái càng thêm không kiêng nể gì, đối với trương lê, nên đánh đánh nên mang mắng, đó là giống nhau cũng chưa rơi xuống. Nguyên thân đã từng chịu quá tội, nàng cũng ở ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chịu đựng không. nàng so nguyên thân còn muốn đáng thương ai làm nàng là làm cho giang gia nghèo túng đầu sỏ gây tội hảo xảo bất xảo trương lê lại không có nhà mẹ đẻ người khi dễ cũng bạch khi dễ giang lão thái đương nhiên sẽ không nương tay chiếu ăn cơm đốn số tới một ngày ba lần đánh bất quá nửa năm xuân dưới trương lê liền làm lại tiên thủy linh tiểu bạch hoa biến thành khô khốc hoàng gầy đậu giá vẫn là người khác thượng chợ bán thức ăn đều trướng mắt cái loại này nhưng là không biết sao Ở một lần tập thể lao động chung, trương lê thực không khéo bị nhu cấp đâm bị thương, thực trọng, nghe nói nằm ở trên giường nửa năm cũng chưa hảo hoàn toàn, đến bây giờ xuống đất liền thẻ xỉu, xuống đất liền thẻ xỉu, thân thể suy sụp đến không còn một mảnh, vì thế, nàng cái này nửa lao động ước chừng cũng là phế đi. Từ tần mẫu tin chung có thể thấy được, giang ra tình huống xác thật là ngày càng xa xút, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Nếu không phải nhà bọn họ còn có cái lao nhị ở trong thành đường công nhân, thỉnh thoảng tiếp tế dọa chỉ sợ cả gia đình sớm chết đói. Cùng chi tướng phản còn lại là tần gia phát triển không ngừng, tuy rằng tần san không có giúp tần gia cái nào người ở trong thành ngụ lại, nhưng chỉ dựa vào nàng, tần gia người ở trong thôn sống lưng, kia cũng là định đến thẳng tác. Càng quan trọng là, tần san tuy không trở về, lại cũng cách vài bữa liền phải gửi thứ đồ vật trở về. là cá nhân đều có thể nhìn ra tới nàng vẫn là đem tần ra người yên tâm thượng. Hơn nữa, sau lại không biết lại từ nào truyền ra Viên Phong là xưởng trưởng tiếng gió, không ai chứng thực quá tin tức này, nhưng Viên Phong bọn họ cũng đều là gặp qua, kia cả người khí chết, cũng xác thật không giống cái người thường, về cái này lời đồn đãi, đại đa số người còn đều là tin tưởng. Trở lên đủ loại nguyên nhân trồng lên, tự nhiên là một một hai hiệu quả, tần Mẫu hiện tại cả ngày mặt mày hưng hào. thích nhất hoạt động chính là ở trong thôn cùng người khác nói chuyện phiếm. Đại khái là bởi vì phụng nàng người có thể từ thôn đầu bài đến thôn đuôi. Nàng giữa những hàng chữ trừ bỏ có thể đọc ra tràn đầy kiêu ngạo ở ngoài, cũng có thể nhìn ra nàng đối giang ra tao nộ vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc lúc trước tần san chính là gả cho hắn cực cực khổ khổ bảy tám năm, một chút chỗ tốt không dính không nói, cuối cùng lại còn rơi vào cái đuổi ra khỏi nhà kết cục. Ai gặp được chuyện như vậy có thể không khí? Nhưng lúc trước tần mẫu thật sự không thể trêu vào có hai cái công nhân giang gia chỉ có thể nén giận nuốt xuống cái này quả đắng. Tần mẫu trong lòng cũng không phải không đoán, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ đến giang ra nhật tử, bá một chút liền biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng có thể bạch bạch xem nhà bọn họ chê cười, nàng tự nhiên rất vui lòng. Giang gia càng thảm, tần san trong lòng liền càng thoải mái, lại quá cái hai năm. Bọn họ chỉ sợ cả nhà đều là không được hảo, tần san ngẫm lại như vậy cảnh tượng liền kích động đến không kềm chế được, không cần ô huế chính mình tay, cũng có thể làm cho bọn họ được đến trả thù, thật sự là thông khoái. Nhật tử quá đến bình tĩnh như nước chảy, ở tần san còn không có chú ý tới thời điểm, liền chạy hào hào đi qua. Chờ đến nàng mặc vào áo đông, mới phát hiện nguyên lai 1989 năm liền sắp tới rồi. Cuộc sống này quá đến thật là nhanh. Mà Giang Hằng cũng lại dài quá một tuổi, năm nay đã 11, hắn gần 2 năm ăn ngon, uống đến hảo, cái kia tử là cọ cọ hướng lên trên nhảy, cùng đầu mùa xuân cây trúc nổ dò dường như, cực nhanh. Hiện giờ hắn thân cao là đã mau đến tần san bả vai, phỏng chừng qua không bao lâu, hắn thân cao liền có thể vượt qua tần san. Mà ở lúc này, hơn nửa năm chưa thấy qua vài lần người ngoài tới cửa chào từ biệt. Tần san nhìn trước mắt nữ hải, thật không dám tin tưởng. Đây là phía trước cái kia cả ngày che mặt xa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên người, càng miễn bản cùng những người khác nhìn nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lại mở to cặp kia xinh đẹp đôi mắt, tự nhiên hào phóng cùng tần san trò chuyện lên. Tuy rằng trên mặt còn có chút vết sẹo, nhưng đã phai nhạt rất nhiều, nếu đổ chút phấn nền, cơ bản liền nhìn không ra tới. Nhưng từ kia tung hoành bốn phương tám hướng dấu vết cũng có thể nhìn ra nửa năm phía trước nàng vết thương có bao nhiêu trọng. cũng từ mặt bên biểu hiện ra giang hàng làm ra đổ trang điểm sắc thật yêu. Nghe nói phòng thí nghiệm đã hoàn toàn đem nó cấp nghiên cứu thấu, chuẩn bị quá đoạn thời gian liền bắt đầu mở rộng, đương nhiên cái này bọn họ tính toán mặt hướng tiêu phí quần thể chính là cùng cao giai toàn cùng loại đám người. Rốt cuộc thứ này sở yêu cầu nguyên vật liệu quá nhiều, ở chỗ này cũng sẽ không hoa mấy trăm hơn một ngàn đi mua bình mỹ phẩm dưỡng da này không phải lãng phí sao. Đời sau nhưng thật ra không sao cả. hiện tại này kiện liền có điểm làm khó người khác. Nơi này bán không ra đi, nhưng bên ngoài đã có thể không nhất định, giống cao giai toàn như vậy tình huống chính là có khối người, không phải vì khư sẹo gần là vì bảo trì chính mình thanh xuân mỹ lệ, liền có rất nhiều rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đồ vật còn không có ra tới, rất nhiều biết được bên trong tin tức nhân sĩ đã múa may tiền mặt xuống lên, số lượng hữu hạn bán xong mới thôi. Danh ngạch cũng là yêu cầu đoạn, Đương nhiên, ngại với tình huống đặc thù Cũng không nhất định một hai phải dùng tiền Khắc cái gì cũng có thể à Nói ví dụ những cái đó lương thực gì Đều có thể, đều có thể Bọn họ không ngại, một chút đều không ngại Thành phố vê đút mượn dùng cái này nho nhỏ mỹ phẩm dưỡng ra là kiếm được buồn mãn bất mãn Mặt trên người cao hứng đến mỗi ngày đi đường đều uy vũ sinh phong Thậm chí còn có không ít huynh đệ đơn vị lại đây lấy kinh nghiệm Mặt trên nỗ lực phía dưới người sinh hoạt tự nhiên cũng liền biến hảo, gần nhất bọn họ nhà máy nhà ăn thức ăn trình độ đề cao kia cũng không phải là một chút, ngay cả kia di vãng dùng để xuyến nồi dùng cải trắng canh, dù đều so với trước nhiều không ít. Ai có thể nghĩ vậy bất quá là giang hàng một cái hứng khởi tiểu hành động đâu. Đánh chết người cũng không thể tưởng được a Không ngừng tần san, phòng trừng trước mắt này khải khải mà nói người cũng không đoán trước đến bây giờ tình cảnh này, muốn sớm biết rõ ràng. bọn họ làm sao lâm thời ôm chấn Phật, qua vài tháng mới nghĩ đến muốn cùng tần san chỗ hảo quan hệ. ước chừng là thấy được giang hàng giá trị, bọn họ tự kia lúc sau đối tần san cũng là mọi cách lấy lòng, trừ bỏ ngày lễ ngày tết sẽ lệ thường tặng lễ vật tới cửa ở ngoài, còn có cái gì nhà hắn nhị thiếu gia sinh nhật a, đại tiểu thư sinh nhật a, cao tiên sinh tặng này đó đổ vật lại đây a, đủ loại yêu cầu. cố gắng mỗi cái cuối tuần đều có thể tìm được lấy cơ cấp tần san tặng lễ vật, càng rượu chính là bọn họ không ngừng cấp tần san đưa, còn có lương thị trưởng, giang hàng lão sư, cùng với sa ở thủ đô lâm lão đều không rơi hạ, các mặt đều suy xét tới rồi, làm tần san tưởng cự tuyệt đều tìm không thấy lấy cớ, bất quá năm sáu tháng thời gian, tần san trong nhà liền hướng tràn ngập các loại nước ngoài nổi danh nhãn hiệu, bao quát bao bao quần áo, nước hoa, son môi, rượu vang đỏ. Bánh mì, thác bọn họ phúc, tần san thậm chí còn ăn tới rồi bò bít tết, cái gì cần có đều có. Tần san có khi nhìn đều trong lòng run sợ, không quan hệ, nàng chỉ có thể an ủi chính mình, còn có hai năm, không tin chính mình làm không xong chúng nó. Đúng rồi, tần tỷ, chúng ta lập tức muốn đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đã trở lại, ngươi có cái gì yêu cầu, chờ ta về đến nhà, có thể lại gửi lại đây. Tần San Miên Man suy nghĩ bị nàng một câu tần tỷ cấp đánh gãy, đúng vậy, tần tỷ, cũng không biết khi nào, nàng liền theo người khác kêu Tần San một tiếng tỷ, còn hảo, có thể chịu đựng, so sánh với cái này, Tần San nhưng không muốn nghe đến bọn họ kêu chính mình cái gì phu nhân, tiểu thư, như vậy càng khó làm. Ha ha, đa tạ ngươi, bất quá ta tạm thời cái gì cũng không thiếu, không cần phiền toái. Tần San ngữ khí khá tốt, nhưng lời nói cường ngạnh ai đều có thể minh bạch. Cao Giai Toản cũng thực thông minh, không có tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại nói lên khác. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng bọn họ đi thời điểm, còn ngạnh để lại chính mình ra địa chỉ, Tần San nhìn hai mắt, liền thu hồi tới, đại khái suốt đời này là sẽ không dùng đến. Nhìn hai người bóng dáng, Tần San hộp ra khẩu khí, rốt cuộc phải đi, mỗi lần nhìn đến Cao Giai Toản kia sắp khôi phục mặt, nàng đều sẽ nghĩ đến răng hẳng, kia tâm tình khó có thể miêu tả phức tạp. Tiến đi cao gia này hai người, tần san lại đến bắt đầu chuẩn bị ăn tết. Bất quá năm nay cơm tất niên thượng nhưng thật ra nhiều ra tới một người, làm nàng đã cảm khái, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Chương 116 Tần san nhìn trước mắt người này cũng có chút không thể tin được, không nghĩ tới lương trọng thật đúng là có thể ở trong xưởng tìm được rồi một nửa kia. Nếu không phải hắn hôm nay đem người mang đến, chính mình còn khả năng bị chẳng hay biết gì đâu. Gia hoa này, cũng thật trầm ổn. Tìm đối tượng còn vẫn luôn lén lút, tần san nhìn đối diện cái kia đem đầu đều mau chôn đến trong chén nữ hải bật cười. Phía trước ngươi cùng ta nói rồi muốn dẫn người tới ăn cơm, chính là nàng đi. Nghi vấn ngữ khí, nhưng nàng biểu tình lại rất khẳng định. Lương trọng cũng khó được đỏ mặt, ân, tần tỷ, đây là tiểu biểu ẩn. Phía trước vừa tới thời điểm, hắn còn có chút thẹn thùng, nhưng đã hơn một năm thời gian ở trung xuân dưới, lương trọng đã sang sảng rất nhiều. sẽ không giống bắt đầu dường như động bất động liền mặt đỏ không nghĩ tới hiện tại hắn lại biến trở về một năm trước lão bộ dáng làm tần san rất là thưởng thức sẽ xem ra mặc kệ là ai đụng tới cảm tình sự đều dễ dàng chân tay luôn uống cái này niên đại nhưng không giống đời sau thích liền dũng cảm nói ra hiện tại đều chú ý hàm xúc hàm xúc liền tính là phu thê chi gian cảm tình lại hảo tới rồi bên ngoài cũng không thể thực thân thiết bằng không liền chờ nhân ra tìm cha đi Nhìn bọn họ hai cái như vậy, lại tiếp tục hỏi đi xuống, sợ là mặt đều đến thành quan công. Hảo, hảo, ta lại không trách ngươi, ngươi mặt đỏ cái gì? Tiểu huyền đúng không? Ngươi hảo, ta là thần san, ngươi có thể tùy lương trọng hắn kêu ta thần tỉ. Thần san chiều tiểu huyền đệ ra cành ô liu. Là, là, thần tỉ, ngươi hảo, ta là tiểu huyền. Một câu nói xong, nàng mặt càng là hồng đến lấy máu, thoạt nhìn. Hai người nhưng thật ra càng thêm xứng đôi. Tiếp tục truy cứu, đánh giá cũng hỏi không ra tới khác. Hảo, hảo, hảo, tới, tới, ăn cơm, ăn cơm, đừng khách khí. Ngày thường mọi người đều vội, cũng không cơ hội tụ ở bên nhau. Hiện tại thật vất vả ăn cái cơm tất nhiên, đều là người trong nhà, cũng biệt nỉu ngựa ngùng nhất, tới, mau tới. trừ bỏ phạm lâm, trên bàn người đều bắt đầu động đũa Lần trước tần san hung hang uy hiếp hắn một hồi. Tự kia về sau, hắn tai kiến chính mình liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tần san nhưng không có chịu ngửa khuyên hướng, lười đến đi lên cho hắn trà đạp, bất quá hắn gần nhất hình như là đắc tội người vẫn là sao, thường xuyên liền làm cho một thân hôi trở về, ngẫu nhiên còn có thể tại trên mặt nhìn đến một ít thương, cũng không nặng, xem ra hẳn là cùng người khác đánh nhau. Nhưng này tuổi hài tử nào có bất hòa người khác cãi nhau ở ý, phỏng trừng viên phong cũng là như vậy tưởng. Hỏi qua vài lần, Phạm Lâm không chịu nói, liền lược khai tay. Lại nói tiếp viên phong dưỡng hải tử cũng là đủ tháo. Ở hắn xem ra, hải tử, đặc biệt là nam hải tử đều đến quăng ngã đập đánh mới được. Đến từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ độc lập, không thể đem nam hải dưỡng đến cùng cái tiểu cô nương dường như. Gặp chuyện chỉ biết khóc sức mướt, như vậy còn có gì dùng. Cho nên hải tử chi gian sự, hắn giống nhau không nhúng tay, trừ phi nháo đến trước mặt hắn tới. Viên phong mới có thể hỏi đến, đây cũng là Phạm Lâm ngậm miệng không nói nguyên nhân đi. Bất quá, nói thật, tần san nhưng thật ra thực tán đồng viên phong ý tưởng, nàng dưỡng Giang Hằng cũng là như thế, xuống ái về xuống ái, nhưng cai quản vẫn là đến quản, đã làm sai chuyện cũng muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm, đồng thời cũng muốn chính mình gánh vác hậu quả. Bởi vì không có người sẽ vinh viễn đi theo hắn mông mặt sau thu thập cục diện rồi dám, đơn giản Giang Hằng từ nhỏ chính là cái độc lập tính tình. Thói quen trong sinh hoạt sở hữu hết thể đều dựa vào chính mình. Không trông cậy vào quá tần san, tương phản, Giang Hằng còn liên tiếp cho chính mình giúp không ít vội, làm cho tần san cái này đương nương ở hắn kia chính là một chút uy tín cũng chưa. Phạm Lâm không ăn, tất nhiên là có viên phong đi nhọc lòng, tần san hiện tại chính là lòng tràn đầy đều đặt ở trước mắt này một đôi tiểu tân nhân trên người. Nhìn một cái bọn họ, ngươi cho ta kẹp một chiếc đũa rau xanh, Ta đưa cho ngươi một cái cá viên tử, lẫn nhau gian ánh mắt đối diện đều ăn ý cực kỳ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần San bị tắc một phen hầu ngọt hầu ngọt cầu lương. Một bữa cơm xem xuống dưới, cái khác cũng không cần hỏi, này hai người xác thật cho nhau thích, cảm tình cũng rất thâm hậu, nhìn dáng vẻ qua không bao lâu, Tần San liền có thể uống thượng bọn họ rượu mừng. Chờ ăn xong cơm tất nhiên, Phạm Lâm trở về chính mình phòng, Lương Trọng đưa tiểu Huyền về nhà. Toàn bộ nhà ở tức khắc quẳng cu ẻ -E xuống dưới. Chờ tần san đem đồ vật thu thập hảo ra tới, liền nhìn đến viên phong cùng giang hàng mặt đối mặt chơi cờ ở. Hai người đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, to như vậy phòng khách chỉ có thể nghe thấy đăng, quân cờ va chạm thanh âm. thần san nhìn quả thực là buồn cười. Cũng không trách không hiểu biết tình huống người ta nói bọn họ là phụ tử, này thân sắc, động tác, còn có kia đôi mắt nhỏ, giống một cái khuôn mâu khắc ra tới. Nếu không phải Tần San hiểu biết tình huống, thật đúng là cho rằng nguyên thân cấp Giang Tiên Phong mang theo nón xanh. Hai người vừa thấy Tần San đều ánh mắt sáng lên, cái này nói, ngươi đã đến đến rồi, mau tới đây. Cái kia nói nương, ngươi tới bồi ta hạ đi. Xem ra đều bị cha tấn đến không nhẹ, Tần San cười thầm, còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Tần tỷ, đây là tiểu Huyền tặng cho ngươi, nàng nói làm ta cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm. quả nhiên là lương trọng hắn vừa tiến đến liền cầm trên tay đồ vật ngốc hô hô đối tần san nói di này là cái bạc vòng tay tần san cầm lấy tới nhìn nhìn không nghĩ tới cái kia tiểu huyền nhưng thật ra cái tay tùng vừa lên tới liền tặng nàng phân không nhẹ lễ các ngươi xem ra qua không bao lâu liền có thể an thượng ngươi kẻo mừng a tiểu lương Tần san điều dai cười nói lương trọng sờ sờ chính mình cái ót cốc lốc cười là Ta tính toán mười lăm phía trước mang tiểu huyển về nhà một chuyến, trông thấy ta cha mẹ, trở về liền làm hôn lễ. Nhanh như vậy, ngươi. Thần san chỉ vào hắn, gặp đền cũng không biết từ nào hỏi. Nhưng thật ra lương trọng giống minh bạch nàng ý tứ, mở miệng nói, ta đã gặp qua tiểu huyển cha mẹ, bọn họ không phản đối. Chờ thêm năm, ta từ nhà máy xin phóng phòng ở hẳn là có thể xuống dưới, chúng ta kết hôn sau liền trụ nơi đó. Tần san từ đầu nghe được đôi. Mới phát hiện lương trọng an bài thật sự thực hợp lý Cơ hồ có thể nói là mọi mặt chú đáo Nang ngừng đầu Lúc này mới phát hiện Trước mắt cái này sống lương thẳng tắp tươi cười ấm áp thanh niên mới là chân chính lương trọng Hắn không bao giờ là đã hơn một năm trước kia mới vừa vào thành Khi cái gì cũng đều không hiểu tiểu bệnh rồi Lúc ấy hắn nói một lời liền phải mặt đỏ nửa ngày Ăn một bữa cơm đều phải thật cẩn thận Còn một hai phải làm công tới báo đáp tần san. Hiện tại hắn Trải qua này đã hơn một năm rèn luyện, trước đêm giáo, chiêu công, tiến sưởng, một loạt động tác xuống dưới, cả người thay đổi rất nhiều, cùng thời đại này đại đa số người trẻ tuổi giống nhau, hắn ánh mặt trời, tiến tới, tràn ngập sức sống, đối sở hữu hết thảy đều ôm có lớn nhất tin tưởng. Tin tưởng vững chắc nỗ lực là có thể được đến hết thảy. nhìn thấy như vậy hắn, tần san yên lặng nuốt xuống chính mình lo lắng, tính, về sau nếu thật xảy ra chuyện, chính mình sẽ giúp vội là được. Không cần hiện tại liền cấp giống giống sông lên đi, làm không hảo còn sẽ khởi phản hiệu quả. Kêu hành, đến lúc đó ta cho các ngươi hỗ trợ đi, đúng rồi, này vòng tay ta cũng không thể thu, ngươi chạy nhanh đi còn cho người tiểu huyền đi. Tần San nói đem đồ vật đưa cho Lương Trọng, nào biết hắn liên tục xua tay lui về phía sau, không được, không được, tiểu huyền nói, nhất định phải làm ngươi nhận lấy mới được, bằng không nàng về sau liền lại không để ý tới ta. nói gì cũng không thể lấy về đi. Thấy tần san không lên tiếng, lương trọng thẳng thẳng xuống lưng, tiếp tục nói, tiểu biển nói, ta có thể có hôm nay đều ít nhiều người, ta hiện tại muốn kết hôn, như thế nào cũng đến cảm tạ cảm tạ ngươi mới được, tạm thời chỉ có thể lấy ra cái này tới, người ghét bỏ nói liền không lo ta là đệ đệ. nha à, nay tiểu nói, làm tần san tưởng cự tuyệt đều không được, này miệng bị Phật tổ khai quá hết, không đúng à, lấy hắn tính tình. Liền tính ăn tiên dược cũng nói không nên lời này buồn nôn nói tới a la tiểu uyển giáo ngươi nói, lời này. Tần san nghĩ tới cái khả năng tính, nếu thật là nàng nói, chính mình về sau liền không cần lo lắng lương trọng, có như vậy một người, hắn nhật tử nói như thế nào, cũng sẽ không quá đến quá kém. Ngươi như thế nào biết? Lương trọng đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó lại cười nói, tiểu uyển đã sớm nói ngươi có thể đã nhìn ra, ta còn không tin, nàng cũng thật thông minh. là không, tần tỷ, tần san, tần san đều không lời nào để nói. nàng xem vừa mới ăn cơm đầu cũng không dám ngẩng lên tiểu uyển, còn lo lắng nàng quá thành thật, kết quả không nghĩ tới là cái giả heo ăn thịt hổ. nhưng hiện tại biết nàng như thế không khéo, tần san lại không khỏi thế lương trọng tên ngốc này suốt ruột, sợ hắn bị người khi dễ, lại không nghĩ rằng nhân ra căn bản chính là tự nguyện. nay thật đúng là chu du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, giáp chi mật đường. Ước chi, nhìn hắn này cao hứng xuẩn dạng, tần san đều không nỡ nhìn thẳng, nàng xem như lo lắng vô ích, mặc kệ, dù sao kết hôn chính là hắn, muốn cùng tiểu huyện sinh hoạt cũng là hắn, chỉ cần lương trọng chính mình vui vẻ là được, đương hoàng đế chính mình đều không vội, nàng cái này thái giám còn cấp gì. Người khác còn nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, như bây giờ vừa lúc. kia cũng không được, ngươi đều nói chính mình là ta đệ đệ, ta đây giúp ngươi không phải hẳn là. Lại nói, lúc trước muốn không ngươi nắm chặt ta không buông tay, ta nào còn có thể hảo hảo đứng ở này cùng ngươi nói chuyện, Ân. Đúng không? Được rồi, này vòng tay các ngươi chính mình lưu lại, chờ cái gì thời điểm các ngươi nhật tử quá hảo, lại cho ta đưa tiện cũng thành, ngươi cũng đừng sợ tiểu huyền sinh khí, ngươi đem ta lời này chiếu cho nàng lưu một lần, nàng khẳng định sẽ không trách ngươi. Tần san không khỏi phân trần đem đồ vật đưa cho lương trọng, Sau đó xoay người liền đi phòng bếp, bếp thượng còn hầm canh đâu, không thể thiếu người. Tân niên qua đi, không bao lâu, tần san liền thu được lớp học ban đêm kết nghiệp giấy chứng nhận, nàng cầm kia trường tốt nghiệp chứng, nội tâm không được cảm thán. Đầu năm nay, tưởng tất cái nghiệp, thật đúng là không dễ dàng a, này đều hoa gần một năm thời gian. Nguyên tưởng rằng đi học là kiện thực chuyện dễ dàng, tốt xấu tần san kiếp trước cũng là tốt nghiệp đại học a, ra ngoài tần san ngoài ý liệu chính là, không sai. Đi học là rất dễ dàng. Nhưng tốt nghiệp lại so với lên trời còn khó, cần thiết dựa theo quy định thượng mãn thời gian, khảo thí lấy được thành tích, lại đạt được lao sư tán thành mới nhưng kết nghiệp. Cho nên tần san mới hoa suốt một năm thời gian đạt được trên tay tốt nghiệp chứng, bất quá có cái này, nàng liền có thể đi vào đại học, đăng giá. Kết quả tần san nơi này chính cao hứng đâu, liền nghe được bên ngoài ồn ào nhôn nháo, kết quả đi ra ngoài vừa thấy. không biết là nên nói kinh hỉ vẫn là kinh hoách. Chương 117 Nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, tần san trầm mặc, nhìn nhìn lại trên thân xe kia quen thuộc tiêu chí, nàng xem như hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Này chiếc xe gác hiện tại tôi nói, bất quá là cái tiểu ô tô mà thôi, nhưng ở đời sau đã đỉnh sản hệ liệt, này chiếc là nhất chịu người thu thập yêu thích. Tối cao ban đầu giá rơi có thể đạt tới mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu nguyên, quý đến muốn chết. Nhưng này như cũ dù ra giá cũng không có người bán, hảo chút ái xe nhân sĩ phủng trắng bóng bạc hoa không ra đi. Hỏi nàng vì cái gì biết, đương nhiên là chính mắt gặp qua lạc, lúc trước nàng ngồi lao tổng đi qua một hồi đấu giá hội, bên trong liền xuất hiện cái này hệ liệt mặt sau một chiếc bán đấu giá. Cái kia hệ liệt hẳn là còn muốn quá 2 năm mới có thể ra tới, lúc trước bán đấu giá ra vài ngàn vạn giá cả, càng miễn bàn tần san trước mắt cái này kinh điển khoản ngáy mắt thành hàng tỷ phú ông cảm giác như thế nào. Cao hứng không có, lo lắng hai hùng nhưng thật ra thật sự, này ngọn ý, cho bọn hắn quá đâm tay, tần san sợ đồ vật không che nhiệt, chính mình tay liền cấp bị phỏng. Xem ra nàng vẫn là xem thường cao ra, bọn họ so tần san trong tưởng tượng còn muốn giàu có, vừa ra tay chính là siêu xe, còn hợp với chính là 10 chiếc, nếu không phải lúc này quốc nội thổ địa không cho phép tư nhân mua bán. Bọn họ có phải hay không còn muốn đưa Tần San một tòa biệt thự a May mắn không ngừng hắn một nhà có, nghe nói cao đàm một hơi mua 10 chiếc ô tô, liền sợi lông cũng chưa cho hắn chính mình lưu lại, tất cả đều theo lần này hàng hóa đưa lại đây, như vậy danh tác, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần San cũng tự kết hôn sau lại một lần đã chịu nhà máy mọi người cắt màu ánh mắt lễ rửa tội, tuy rằng lương thị trưởng bọn họ cũng thu được cùng loại lễ vật, nhưng nhân ra ở tại tòa thị chính. kia địa phương người bình thường vào không được, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ra tới, tự nhiên không ai chú ý. Nhưng tần san ra cái này đại gia hỏa chính là gần ngay trước mắt, như thế nào có thể không cho người tò mò, tán thưởng, vì thế, nhà máy quả thực là triển khai một hồi kịch liệt thảo luận. Ai nha nha, ta ông trời à, ta sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu ô tô, này so với kia địa chủ lão ra còn muốn hảo đi. địa chủ lao ra mới ngồi không dậy nổi như vậy xe này đến là nhà tư bản mới có thể mua được ta nghe nói à này xe lão quý ngươi chính là làm cả đời cũng mua không nổi à là là là ta cũng nghe nói ngươi nhìn xem nhìn xem này sắc này tạo hình tất cả đều là mới tinh ta xem kia thị trưởng ngồi cũng so ra kém cái này chính là chính là nhà tư bản chính là nhà tư bản này cũng quá con mẹ nó có tiền đi Đúng rồi, lao nói này giang hàng giúp kia nhà tư bản nữ nhi, rốt cuộc giúp gì nhân ra muốn đưa thứ này cho hắn a, Nên sẽ không làm gì thiếu đạo đức tăng lương tâm sự đi. Có khả năng, bằng không nhân ra sao như vậy bỏ được hạ tiền vốn. Không có khả năng, kia sao sẽ đâu, không gặp xưởng trưởng cũng chưa nói gì. Có thể nói gì, bọn họ hiện tại chính là toàn gia, xưởng trưởng đương nhiên muốn che chở người một nhà. Chính là, chính là... nhà máy bởi vì này chiếc xe trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi bay đầy trời, tần san cùng viên phong đều bị ác ý hãm hại. Nhưng ngoài ý muốn, giang hàng cái này đương sự lại không bị đề cập, thậm chí có người vừa mới nói hắn hai câu, đã bị người khác cấp đánh gây áp xuống đi, nói rõ là không có hứng thú. Những người này, còn biết quả hồng nhạt mềm nhất, rốt cuộc kia ai ai ai lúc trước nhai quá giang hàng lưỡi kết quả ở ngục giam vững chắc ngồi sổm vài tháng, mới ra tới không bao lâu đâu. Máu chảy đầm địa ví dụ liền bãi ở trước mắt, tự nhiên không ai dám đi thăm dò cái này cao áp thơ hồng, trừ phi bọn họ cũng nghĩ đến cái ngục Giang Nguyệt Nguyệt Du. Giang Hằng không thể nói, kia sở hữu nghi kỵ tự nhiên liền nện ở hai người bọn họ trên đầu, tần san nhưng thật ra không sao cả, nàng từ trước đến nay liền không coi trọng cái này. Muốn sống ở ánh mắt của người khác, nàng làm sao cùng Giang Hằng kết hôn. Cho dù đến bây giờ còn có người ở sau lưng nói thầm nàng không xứng với viên phong, hảo hảo cải trắng bị heo cấp củng, viên phong là kia viên cải trắng. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, viên phong cư nhiên cũng giống không có việc gì người dường như, cùng thường lui tới giống nhau, đến giờ đi làm tan tầm, ngẫu nhiên cũng sẽ ra xuất ngoại cần gì, dù sao chính là không để bụng. Mấu chốt hắn như vậy cũng không phải giả vờ, mà là thật sự bình tĩnh, sống 30 năm. Điểm này nhãn lực Tần San tự nhận vẫn phải có. Người quyết định. Thần San sắc mặt nghiêm túc nhìn Giang Hằng. ân đưa ra đi thôi, dù sao ta hiện tại cũng không cần phải. Giang Hằng trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì, nhưng nội tâm đã bị phẫn nộ cấp tràn ngập, là hắn còn chưa đủ cường, không đủ lợi hại, mới không thể không thỏa hiệp, liền chính mình người nhà đều hộ không được, hắn có tác dụng gì. Một ngày nào đó, hắn muốn cho mọi người nhận thua. làm cho bọn họ phủ phục ở hắn dưới chân, mà hắn thân nhân cũng không cần lại buồn rầu loại này lời nói vô căn cứ. Kia hành, ta đi cùng ngươi ba nói nói, liền quên cấp nhà máy. Tần san nhìn ra hẳn, tổng cảm thấy hắn nội tâm cũng không có giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng lại nhìn kỹ, lại cảm thấy phảng phất là hai mắt của mình hoa. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không đồng ý, ngươi không cần bước chính mình, này vốn dĩ chính là ngươi nên đến, nói nữa. Người khác ở kia nói hiễu nói vượng, là ghen ghét ngươi thôi, ngươi cần gì phải đi để ý bọn họ cái nhìn đâu. Là không để bụng, nếu chỉ là chính hắn, Giang Hằng đương nhiên không sao cả, nhưng hắn còn muốn thay nương suy xét, tổng không thể làm nàng cũng lưng đeo những cái đó vô duyên vô cớ đồn đái vớ vẩn đi, chỉ có thể bóp mũi đem đồ vật nộp lên. Không quan hệ, nhất thời nhận thua không đại biểu cả đời cũng sẽ nhận thua, nếu không bao lâu. Nên thuộc về hắn đồ vật vẫn là sẽ trở lại trong tay hắn, hắn tin tưởng vững chắc. Nhưng nương kiên trì, vẫn là làm hắn trong lòng mềm nún đồng thời cũng làm hắn kiên định quyết tâm, tuyệt không có thể làm nương thế hắn chịu quá, nàng lại không có làm sai gì, về sau về phương diện này sự còn phải càng thêm tiểu tâm mới được, không thể lại ra ngoài ý muốn. Giang hàng chém đinh chặt sắt nói, không có quan hệ, nương, ta lại không cần phải, quên liền quên. Ta về sau khẳng định có thể cho ngươi mua tốt nhất. Giang hằng lời thề son sát, thần san không tự giác gật gật đầu, chờ nàng phản ứng lại đây. Gì, không đúng a? như thế nào là cho nàng mua, nên sẽ không giang hàng cho rằng kia ngoạn ý nàng muốn đi. Này thật đúng là thiên đại hiểu lầm. Tiểu ô tô, cái này niên đại có thể là cái hiếm lạ đồ vật, nhưng ở vài thập niên lúc sau tương lai, thứ này, nàng gặp qua nhiều ít liền không nói, nàng chính mình cũng co vài chiếc. Tuy rằng cao gia đưa tới ở đời sau việc đời thượng đã không thấy được về nó mua bán. Nhưng ở tần san trong mắt cũng liền như vậy, xe gần là làm một cái phương tiện giao thông mà thôi, nàng không phải những cái đó người thu thập sẽ vì như vậy công cụ hào ném thiên kim, cho nên Giang Hằng hoàn toàn là tưởng xóa. Nàng nhíu nhíu mày, "Giang Hằng, ta không có." "Thần căn sự, thần căn sự, mau ra đây, có người tới, có người tới." lời nói còn chưa nói xong liền nghe được bên ngoài có người dịu rít nói người có ai sẽ hiện tại tới phải biết rằng bởi vì trong khoảng thời gian này lời đồn đãi đại gia nhưng đều trốn tránh nàng đi toàn bộ nhà máy trừ bỏ triệu tỷ cùng vương ngọc phân ở ngoài cơ hồ không người ngoại lệ lúc này còn có không sợ chết dám đi lên tranh lôi nhưng đem tần san tò mò đến hận không thể lập tức lao ra đi xem này dũng sĩ là ai kết quả đến bên ngoài vừa thấy hảo sao Sắc thật là dũng sĩ, còn không phải một người, mà là một đám, thậm chí liền thời thư ký cùng viên phong cũng ở phía sau. Bất quá hôm nay bọn họ không phải vai chính, chân chính tới tìm tần san mà là trước mắt này nhóm người, thô thô nhìn lại, lại là người nào đều có. Cha xét đội, tuần tra đội, sửa ngụy cùng công hội, tòa thị chính, phòng thí nghiệm, thậm chí còn có những cái đó ngày thường thần ẩn nào đó người, giờ phút này thế nhưng khuyên tụ ở một chỗ. Cầm đầu chính là tòa thị chính người, tuy không phải lương thị trường, nhưng luận địa vị cũng so với hắn không kém bao nhiêu, cư nhiên là chủ quản tài chính phó trưởng phòng, này thật đúng là khó lường. Toàn bộ thành phố ai không biết hắn, trong nhà mấy cái ca ca tỉ tỉ đọc sách thân cư địa vị cao, phụ thân càng là đánh quá quỷ tử, đi qua cái kia gian nguy lộ người. Hắn hiện tại chỉ là cái trưởng phòng, không sai, nhưng hắn bất quá mới 30 tuổi, tuổi còn trẻ liền ngồi đến vị trí này. Người mù cũng có thể nhìn ra hắn về sau tiền đồ vô lượng. Thức mau, phó trưởng phòng nhìn đến Giang Hằng cùng Tần San ra tới, truy vấn nói đây là tần đồng chí cùng Giang Tiểu nghiên cứu viên đi. Ngữ khi ôn hòa, thái độ tốt đẹp, Tần San vốn đang dẫn theo tâm, nháy mắt rơi xuống đất, nhìn tình huống này, hẳn là không phải chuyện xấu. Giang Hằng còn nhỏ, tự nhiên từ Tần San ra mặt, nàng gật gật đầu, là, bất quá các ngươi đây là, Tần San là thật nghi hoặc, Không thổi không hắc, không trang, rất ít có nhìn thấy bọn họ tụ ở bên nhau thời điểm. Phó trưởng phòng thấy vậy, vui vẻ ra mặt, chúng ta hôm nay là tới riêng cảm tạ giang tiểu nghiên cứu viên, ít nhiều hắn, thành phố mới không thiếu lương thực, đại gia hỏa mới có thể ăn cơm no, lương thị trưởng hôm nay riêng để cho ta tới hảo hảo khen thưởng hắn một phen. Nói liền có người tiến lên đây, đưa cho phó chỗ phần thưởng, vẫn là lao tăm dạng, khăn lông, tráng men lu cùng chậu rửa mặt. tần san chính do dự ở giang hằng liền tiến lên đi kế tiếp đồ vật tuy rằng hắn nội tâm một vạn cái trướng mắt nhưng không thể không nói hiện tại này phân vinh dự đúng là hắn sở yêu cầu giang hằng mới vừa tiếp được đồ vật viện nghiên cứu người lại tiến lên đây tần đồng chí thật là cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi bồi dưỡng như vậy một nhân tài cho chúng ta làm ra thật lớn cống hiến còn phẩm đức cao thượng thật là đáng giá chúng ta học tập a người nọ bắt lấy tần san tay ước chế không được kích động phẩm đức cao thượng. Này chẳng lẽ là lại nói giỡn đi? Không thổi không hắc, người khác nàng không rõ ràng lắm, giang hàng nàng còn có thể không hiểu biết, đại khái là sinh ra thời điểm, ông trời cho hắn một cái không người có thể cập đầu góc, liền chịu đi rồi trong đó về thế tục tam quan nhận chi. Ở hắn trong mắt, một sự kiện chỉ có hắn có thể làm được hay không, mà không có hắn có thể không thể làm ý tưởng, tam quan hy toái, nếu không phải Tần san mấy năm nay vẫn luôn ở đẻ nặng hắn. Nỗ lực từ trong sinh hoạt các mặt đi thay đổi hắn, phòng trừng hắn kia phản xã hội nhân cách sớm chạy ra tắc loạn. Liên tần san đem hắn xem đến như vậy khẩn, nhưng có một số việc giang hàng giấu dếm xuống dưới, nàng thật đúng là cũng không biết, hiếm lạ đi, đổi đến người khác, cùng hắn lớn như vậy tuổi tắc còn ở lưu nước mũi, chơi bùn, hắn tính kế khởi tần san tới lại đình điểm áp lực đều vô. Giang hằng như vậy kỳ ba tính cách, ngươi cùng nàng nói, phẩm đức cao thượng, thật không phải lại châm trọc. Thần san Hổ nghi nhìn trước mắt phó trưởng phòng. mười 118 Ai ra, tần can sự ngươi còn khiêm tốn cái gì, ta nhưng đều nghe nói, Giang Hằng không bị kia tiền tài sở dụ hoặc, đem xe quên cho viện nghiên cứu, bất quá phòng thí nghiệm tạm thời không dùng được, liền đem nó nhường cho Giang Tiểu nghiên cứu viên dùng. Khả năng thời gian quá ngắn, đại gia không biết rõ ràng hiểu lầm các ngươi, đều là chúng ta sai, sự tình xử lý không lo, hổ thẹn, hổ thẹn A. Phó trưởng phòng không đợi tần san suy nghĩ cẩn thận liền bùm bùm nói một đống lớn. Đã đưa lên đi. Mượn cấp giang Hằng. Lời nói là nghe hiểu được, nhưng kia hợp nhau tới ý tứ, tần san như thế nào liền không làm mình bạch đâu. Cố tình kia phó trưởng phòng cũng không giải thích ý tứ, tiếp tục ở kia rung đùi đắc ý nói. Tần can sự, ngươi nhưng đừng không tin, tới, tới, tới, phương bộ trưởng, ngươi tới cùng tần can sự nói nói. không đợi tần san cân nhắc cái nguyên cơ ra tới bên kia phó trưởng phòng lại kêu cá nhân ra tới vì chứng minh hắn theo như lời đích xác thật thiên chân vạn xác không vô căn cứ thực mau tần san liền nhìn đến một cái xuyên kiểu láo tôn trung sơn trung niên nhân tiến đến vóc dáng cao cao gầy gầy lớn lên rất văn nhã nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tình quang lại bại lộ hắn không đơn giản là là là phó trưởng phòng nói được không sai đều là chúng ta công tác thượng sai lầm Mới cho các ngươi tạo thành lớn như vậy bối rối Phương Bộ trưởng nói tới đây tạm dừng hạ Cười đến đặc biệt nhiệt tình Hôm nay ta là đại biểu phòng thí nghiệm tới Này chiếc tiểu ô tô là nhà nước Không sai Giang Hằng chỉ là hành xử hắn sử dụng quyền mà thôi Hy vọng đại gia không cần hiểu lầm Tùy tùy tiện tiện mở miệng bôi nhỏ Như vậy chẳng phải là làm vất vả công tác các đồng chí rét lạnh tâm Phương Bộ trưởng nói lời này Thời điểm cố ý tăng lớn thanh âm Vì chính là làm càng nhiều người nghe được, đem lời nói cấp truyền ra đi. Bọn họ mênh mông cuồn cuộn tới này mấy chục cá nhân, đã sớm đem tần san ra tiểu viện trên đầy, lớn như vậy động tĩnh, sao có thể giấu đến quá nhà máy công nhân viên trước. Hoa hạ người là yêu nhất xem náo nhiệt, như vậy tình hình có thể nào thiếu bọn họ, bên ngoài người cơ hồ là vây quanh một tầng lại một tầng, còn có không ngừng gia tăng xu thế, phương bộ trưởng lời này vừa ra. tần san là có thể nghe được phía dưới nghị luận ta liền nói sao viên xưởng trưởng là nhất chú ý người nơi nào sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật thả ngươi nương thí lão lưu phía trước còn không phải là ngươi mang đến nhất hoan như thế nào hiện tại nhìn thấy mặt trên người tới vì viên xưởng trưởng sân ga ngươi liền sợ ngươi hồ liệt liệt cái gì lão lưu ta nhưng chưa nói quá nói như vậy nói như vậy kia giang hằng là thật sự vào kia gì phòng thí nghiệm Lãnh đạo đều tới khen thưởng hắn, kia còn có thể có giả. Ai nha, kia nhưng khó lường, khó lường, đứa nhỏ này, tiền đồ a. Ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn một cái, nhà ta kia tiểu tử so với hắn lớn 2 tuổi, còn ở học tiểu học, giang hàng hắn đều có thể kiếm tiền, thật là người so người, tức chết người. Đừng nói ngươi, nhà ta Thanh Vân năm nay cũng 19 tuổi, nói đối tượng, xem cái điện ảnh, còn muốn tìm lão nương bỏ tiền, tức chết ta. liền cái giám đại tiểu hài tử đều so ra kém không được lao nương lại không thể quan hắn về sau lại muốn tiền chính mình tránh đi ta đều một đống tuổi nào còn chịu được hắn lăn lộn cũng không phải là sao phải làm cho bọn họ chính mình đau đầu đi không kiếm tiền còn có lý đề tài này đều mau ai đến thiên ngoại đi nhưng cũng làm tần san cũng nhẹ nhàng thở ra không ai quan tâm giang hàng rốt cuộc là làm gì đó như thế nào được đến này chiếc xe nay liên hảo hắn đã ở lãnh đạo trước treo liên hảo đến nỗi ở cái khác một ít người thường trong mắt càng vô danh càng tốt đặc biệt là qua không bao lâu liền sẽ khai triển kia hạng vận động nói là cơn lốc quá cảnh một chút cũng không khoa trương chỉ cần có điểm dị thường người đều sẽ bị báo cuồng phong kết thúc càng miễn bàn giang hằng, ở cái này người khác còn ở đọc sách tội tác liền lấy được người khác cả đời mới có thể đạt được thành công ai sẽ không ghen ghét ngay cả tần san chính mình Có đôi khi đều cảm thấy ông trời tạo người thời điểm đại khái cấp Giang Hằng là khai quải, bằng không như thế nào người khác còn trên mặt đất đi, Giang Hằng cũng đã phi thăng đâu. Nàng chưa bao giờ dám xem thường nhân tính, may mắn lần này sự có người thế Giang Hằng bối thư, mới có kinh vô hiểm tránh được này kiếp, nhưng cũng không phải nhiều lần đều có thể như thế may mắn. Một lần ra ngoài y muốn, bọn họ liền khả năng cả nhà chơi xong. Về sau bọn họ đến càng thêm điệu thấp mới được. có thể ở trong đám người ẩn hình là tốt nhất. Trong chốc lát, thần san liền quy định hảo về sau phải đi lộ. Trước kia không có thể tưởng sâu như vậy xa, thuần túy là nàng xem nhẹ Giang Hằng thực lực, tiểu thuyết trung hắn nổi danh thời điểm đã 18 tuổi, công thành danh thoại, vinh quang thêm thân, cho nên Tần san liền đi vào nhận chi lầm khu, tổng cảm thấy Giang Hằng muốn tới thành niên mới có thể xông ra thanh danh tới. Đúng vậy, phía trước bảo hộ người của hắn rất nhiều, nhưng tại đây phương diện, Ai có thể bảo đảm không phải mặt trên nhìn đến năng lực của hắn, nổi lên ái tài chi tâm, mới thật cẩn thận chiếu cố đâu? Tần san luôn là ôm may mắn chi tâm, thẳng đến hôm nay phát sinh sự, tựa như một cái buồn côn đem nàng gõ tỉnh. Này đã sớm không phải nàng xem qua kia buồn tiểu thuyết, thư trung nhân vật sớm đã hoàn toàn thay đổi, kia Giang Hằng thay đổi không phải hết sức bình thường sự tình sao. Ai, nàng tổng cảm thấy Giang Hằng còn nhỏ, hơn nữa này công tác đặc thù tính. Liền ngộ nhận Giang Hằng là đi học tập, liền tính gia nhập nào đó thực nghiệm, kia cũng bất quá là cái mua nước tương nhân vật. Ngay cả cái kia mỹ phẩm dưỡng da, Tần San tin tưởng là Giang Hằng làm được, nhưng phía trước nàng suy đoán là có người chỉ đạo, cho dù như vậy, cũng thực chân quý. Loại này ý tưởng Tần San cũng chỉ là đẻ ở đáy lòng, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra quá, nàng nhưng không nghĩ đạp hư Giang Hằng một mảnh tâm ý. Nhưng sau lại từ nó khiến cho một loạt phản ứng hóa học. đều làm tần san cảm thấy chính mình là thật sự nghĩ sai rồi này đó quý hiếm mỹ phẩm dưỡng ra thật sự hoàn hoàn toàn toàn là dựa vào giang hàng chính mình một người hoàn thành nếu thực sự có một chút những người khác tham dự trong đó dấu hiệu sự tình liền sẽ không như vậy thuận lợi bị chấn động đồng thời tần san cũng bị giang hàng đối nàng cảm tình sở đả động đứa nhỏ này là thật sự tán thành nàng cũng toàn tâm toàn ý thế nàng suy nghĩ tần san thật sâu hít vào một hơi áp xuống lệ ý Cười đối phương bộ trưởng nói, đa tạ lãnh đạo thưởng thức, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ càng thêm nỗ lực, tuyệt không cô phụ ngài coi trọng. Hảo, hảo, hảo. Phương bộ trưởng lần này là thật cười thoải mái, vừa mới tần san vẫn luôn ngậm miệng không nói, hắn còn tưởng rằng sự tình muốn nện ở chính mình trên tay, không nghĩ tới quanh co, qua cơn mưa trời lại sáng. Không hổ là giang hàng mẹ ruột, này rất ngộ, chuẩn cơ mờ nơi giờ. Theo sau hắn lại đại biểu phòng thí nghiệm đối giang hàng biểu đạt độ cao tán dương, cùng với tha thiết chờ mong, còn hơi chút triển vọng hạ tương lai. Người này khéo đưa đầy thực, tốt xấu lời nói đều làm hắn nói, khó trách mặt trên sẽ phái hắn tới, cuối cùng cuối cùng, tới mỗi một cái đại biểu đều đối giang hàng hiện trạng tỏ vẻ an ủi, đồng thời đối bọn họ làm ra hoa hòe lòe loẹt hứa hẹn. Nhưng tổng kết lên liền một câu, hôm nay việc này là ngoài ý muốn, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị làm sợ. liền đình trệ nghiên cứu về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như có lần sau bọn họ liền toàn thể tới chịu đòn nhận tội lời này nói được tần san đương nhiên không thể rắc mặt phản bác chỉ có thể cười đáp ứng chờ tiễn đi cuối cùng một đám tới xem náo nhiệt người tần san mới có không ngồi xuống lót lót hôm nay việc này này nhóm người vì cái gì sẽ đến đến như vậy xảo còn có cái kia phó trưởng phòng nói những lời này đó nơi nơi đều là bí ẩn thật đúng là sầu sắc nàng Chẳng lẽ thật là vận khí tốt? Nương, thực xin lỗi, ta, ta không nên. Tần san còn không có lý cái nguyên cơ ra tới, bên kia Giang Hằng liền gập gần lại đây xin lỗi, nàng thở dài, cũng không biết là chính mình đem Giang Hằng giáo đến quá hảo, vẫn là hắn trời sinh như thế. Một gặp được sự, liền thích từ chính mình trên người tìm vấn đề, rõ ràng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, chính là thần tiên cũng không thể tưởng được Cao Gia sẽ đến như vậy vừa ra à. Quả thực là đem bọn họ đặt ở hỏa thượng nướng. Giang Hằng, ngươi nhớ kỹ, quá mức ưu tú người, gặp được phiền thoái cũng là thành lần trông lên. Về sau ngươi lại tao ngộ cùng loại sự, coi như tắc thành công trên đường khảo nghiệm hảo. Đừng làm nó nhiễu loạn ngươi tâm, biết không. Tần san trịnh trọng chuyện lạ dặn do Giang Hằng, không vì cái gì khác, liền sợ hắn đi vào lối rẽ. Đứa nhỏ này, có thường nhân khó có thể với tới đầu, lại mất đi đối vạn sự vạn vật tôn trọng. Nàng hy vọng Giang Hằng có thể học được dùng tôn kính, dùng bình đẳng ánh mắt đi đối đai thế gian vạn vật, mà không phải đi nhìn xuống bọn họ, như vậy đi xuống, một ngày nào đó hắn sẽ hủy ở chính mình cuồng vọng tự đại. Quân không thấy trên thế giới điên mất thiên tài dữ dội nhiều, nàng không nghĩ Giang Hằng cũng chết ở chỗ này, trước mắt xem chuyện này tạm thời giải quyết, nhưng lấy Giang Hằng tính cách, sợ là sẽ không nhẹ nhàng bóc quá. Nàng này một phen lời nói, đã là dặn dò lại là lo lắng. Hy vọng Giang Hằng nghe được đi vào mới hảo. ân đã biết Giang Hằng buồn bực đáp, chỉ có thể trước thả bọn họ một con ngựa, thời gian còn trường, về sau cũng chưa chắc không cơ hội. Tiểu tử này, nói đến liền phải làm được, ân Tần san xoa xoa hắn đầu, minh bạch Giang Hằng không cam lòng, nàng cũng có chút nghẹn quất, nhưng muốn báo thù cũng không tới phiên Giang Hằng bỏ ra tay, nàng chính mình tới là được. Không qua mấy ngày, Sưởng sắt thép mấy hộ ngày thường quan hệ còn tính thân cận nhân ra đột nhiên đánh lên, nghe nói là ném thứ gì, ngay từ đầu còn chỉ là hai nhà lẫn nhau mắng, đến sau lại tham cùng đi vào năm sáu ra cuối cùng đều bị lộng tới xưởng ủy trong văn phòng kiểm điểm đi, kia trường hợp, tương đương đổ sộ A. Nếu có người đủ cẩn thận nói, là có thể phát hiện những người này ra là lần này đồn đãi vớ vẩn chung xuất lực lớn nhất ra hỏa nhóm, cũng coi như tự làm tự chịu. đáng tiếc tần san vô duyên gặp được nàng đang lườm trước mắt người đầy mặt hoài nghi ngươi xác định không tính sai chương 119 viên phong sắc mặt khó coi không trả lời tần san vừa thấy nào còn có cái gì không rõ xem ra việc này thật đúng là cùng phạm lâm thoát không được căn hệ thậm chí có khả năng chính là hắn chủ mưu bằng không bên ngoài lời đồn đãi làm sao nói được đạo lý rõ ràng lăng là giống ở tại nhà bọn họ dường như hóa ra là bọn họ nhà mình gặp tật Này thật đúng là, tần san lửa giận tận trời, người khác đâu, ở đâu, đi con mẹ nó, không đành lòng, mệnh nàng tổng cảm thấy ra hỏa này là tiểu hài tử, hơn nữa viên phong mặt mũi liền vẫn luôn đều đối hắn các loại động tác nhỏ làm như không thấy. Nha a không nghĩ tới, còn đem hắn là gan cấp dưỡng lớn, dám chiều giang hàng xuống tay, lão hổ không phát huy ngươi thật đúng là khi ta là héo lộ kịch tỷ a tức chết nàng, tức chết rồi. Thần san tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Từ cùng viên phong kết hôn sau, Tần san nhật tử quá đến một ngày so với một ngày thư thái, có người muốn tìm phiền thoái, kia cũng liên lụy không đến trên người nàng. Tuy rằng đại bộ phận là bởi vì viên phong cái này hiện quan, nhưng có thể quá ngày lành, ai ngờ mỗi ngày sốt ruột không thành, nàng có thể không chút nào khoa trương nói, chính mình trong sinh hoạt thật là nơi chôn có ánh mặt trời. Càng quan trọng là, giang hàng sinh hoạt cũng dần dần đi lên quỹ đạo, Tần San không có tâm phúc hỏa lớn, cả người tính tình Thu Liễm không ít, nhưng Thu Liễm cũng không đại biểu nàng không có. Phạm Lâm tiểu tử này, lại lần nữa bậc lửa nàng kia che giấu đã lâu hỏa khí, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, Tần San cùng hắn họ. Đi rồi. Viên phong lược hiện bất đắc dĩ nói, biết Tần San là vì cái gì sinh khí. Đi rồi. Đi đâu? Chuyện khi nào? Tần San đầu tiên là há hốc mồm. sau phản ứng lại đây lại đẩy mặt khiếp sợ nói? Đi quốc phòng trường học, hôm nay buổi sáng mới vừa đi. Viên phong chậm rãi phun ra đáp án. Hắn nói đứng lên, hắn năm nay đã 14, không nhỏ, như vậy sự, có một lần, sẽ có lần thứ hai. Ta không thể trơ mắt xem hắn hủy hoại chính mình, bằng không, ta đã chết cũng chưa mặt đi gặp hắn ba. Chỉ có thể bỏ qua tay, làm chính hắn đi sông, cũng coi như ta cái này phụ thân đối hắn cuối cùng một chút tâm ý đi. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày đi ra, không cần lại để tâm vào chuyện vụn bạn. Viên phong thở dài, nhớ tới kia hài tử đi phía trước mãn nhãn hận ý, liền cảm thấy tâm mệt. Rõ ràng hắn đối đứa nhỏ này cũng coi như tận tâm, nhưng Phạm Lâm vẫn là trở nên hắn đều không quen biết. Nhớ tới trước khi chết gửi gắm chiến hữu, viên phong liền càng thêm ấy náy, đối người ngoài, hắn có thể nhẫn tâm xuống tay, có thể tính kế đến trong xương cốt, nhưng đối chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử. Hắn là như thế nào đều không thể nhận tâm tới. Cho nên biết rõ đưa Phạm Lâm đi, không chỉ có sẽ khiến cho hắn hận ý, cũng sẽ làm tần san đoán hắn, nhưng viên phong vẫn là không chút do dự làm. Viên phong giọng nói rơi xuống, trong phòng trầm mặc thật lâu, nhìn thấy hắn như vậy, tần san đầy mình hỏa đều nghẹn đi xuống, nghẹn nghẹn liền tát, có loại nắm tay đánh tới bông thượng cảm giác, vô lực thực. Như vậy suy sút viên phong nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng lại khổ sở lại thế hắn không đăng giá, tính, Tần San lười đến nguyền rủa Phạm Lâm, mắt không thấy tâm không thiền, chỉ cần hắn không hề xuất hiện, Tần San coi như hắn đã chết. Việc cấp bách vẫn là trước ga nổi viên phong, hắn có thể so Phạm Lâm nhãi danh kia quan trọng nhiều. Một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch, ngươi không cần chú ý. Tần San lại thiệt tình bất quá nói. người sao, luôn vây ở một chỗ, ánh mắt bị chói buộc, tự nhiên đã nhát gan lại ngu xuẩn. Chờ gặp qua việc đời nhiều, thời gian dài, liền đi ra. Minh bạch! Ta không trông cậy vào cái này, chỉ hy vọng hắn không hận ta thì tốt rồi. Viên phong cười khổ, hiển nhiên không ốm bao lớn hy vọng. Kia hải tử, đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, có thể hay không rút ra chân tới toàn xem mệnh số. Hắn chỉ có thể rút được nơi này, dư lại liền toàn xem chính hắn. Sẽ, hắn sẽ minh bạch. Tần san chém đinh chặt sắt nói. cũng không biết là an ủi Viên Phong, vẫn là nàng đã sớm biết được tương lai. Đúng rồi, ngươi là nói như thế nào động đám kia người lại đây giúp Giang Hằng. Tần San không nghĩ hắn đắm chìm ở bi thương, lại lần nữa nhặt lên một cái khác đề tài, ý đồ rời đi hắn lực chú ý. Quả nhiên, Viên Phong vừa nghe liền cười, mày thượng trọ, cười nói, ta nhưng không ra gì lực, bất quá chính là cho bọn hắn ra cái chủ ý thôi, chủ yếu vẫn là mặt trên coi trọng Giang Hằng. mới nguyện ý dựa theo ý nghĩ của ta tới. Nói tới đây hắn dần dần thu liễm tươi cười, đứa nhỏ này, thật không phải hiếm thấy thông minh, ta sống nhiều năm như vậy, hắn người như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tạm dừng hạ, nhìn về phía tần san, ôn hỏa nói ngươi đem hắn giáo rất khá, không giống ta. Tần san ha hả hai tiếng, xấu hổ cười nói, nơi nào là nàng giáo đến hảo, giang hàng gia hỏa này cơ hồ là trời sinh trời nuôi. có thể biến thành hôm nay như vậy cơ hồ tất cả đều là dựa chính hắn nỗ lực nàng căn bản không như thế nào quản mặc kệ nói như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi không ngươi sự tình đã có thể chơi quá độ tần san phát ra từ thiệt tình nói lời cảm tạ vừa mới bởi vì viên phong không tin chính mình về điểm này hỏa khí cũng đã biến mất vô luận như thế nào phạm lâm là hắn thân thủ nuôi lớn muốn hắn hoàn toàn lược khai tay mặc kệ quả thực là ở giảng chuyện cười nếu như thế Dấu trụ nàng, đem phạm lâm tiễn đi cũng coi như đối hai người bọn họ đều hảo. Người nam nhân này đã làm hắn có thể làm được tốt nhất căn bài, tần san thật là không nên trách móc nặng người hắn. Được rồi, chúng ta chi gian còn nói gì cảm tạ với không cảm tạ, ngươi chỉ cần không tức giận ta tự chủ trương thì tốt rồi. Một ngữ hai ý nghĩa, đã là giang hằng, cũng có phạm lâm sự, tần san tự nhiên nghe hiểu. Không có. Tần san nói xong, ngẩng đầu nhìn lại. Viên phong đôi mắt cũng đang thẳng lăng lăng nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười, vừa mới dâng lên ngăn cách tất cả trừ khử. Không thể không nói, thiếu phạm lâm lúc sau, trong nhà không khí sắc thật hảo rất nhiều, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cả ngày có người luôn dùng hận ý mười phần ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi a. Tần san liền tính nội tâm cường đại nữa, cả ngày đối mặt như vậy thần sắc cũng không khỏi buồn bực, hiện tại nhưng hảo, tuy nói không thượng thần thanh khí sảng, nhưng cũng thoải mái rất nhiều. Mà nhà máy về nhà bọn họ hướng gió cũng là đại chuyển, các loại lời hay luôn nói, giống như phía trước hận đến nghiến răng nghiến lợi người không phải bọn họ dường như. Bất quá mắng đến nhất hung kia mấy nhà đều đã chịu trừng phạt, lần trước đi văn phòng kiểm điểm, không chỉ có không có làm cho bọn họ thu liễm, ngược lại liên hồi bọn họ chi gian mâu thuẫn. Kết quả là, liền xuất hiện hôm nay ở tần san trước mặt đại loạn đấu một màn, thật là sảng bạo, không uổng phí nàng hoa những cái đó tiền. Đại tráng, mau, mau, đem tiền đoạt lấy tới, đó là nhà của chúng ta, mau. Đánh rắm, đại tráng mẹ, ngươi sở sở lương tâm nói nói, nhà các ngươi kia tình huống, chuột đều không hy đến thăm, còn có thể có tiền tiết kiệm, ngươi nhưng đừng cười rất người khác răng hàm. Chính là, đại tráng mẹ, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượn, đây chính là nhà của chúng ta tiểu vân tiền riêng, ngươi mơ tưởng chiếm cho riêng mình. Thả ngươi nương thí, còn tiền riêng, bùn xin tiền người ngoài kêu ngươi gì không biết ta liền này thấy tiền sáng mắt tính tình còn có thể cho các ngươi ra tiểu vân lưu vốn riêng ngươi nhưng đừng ở chỗ này khôi hài cười nha nha nha nhà ta tiểu vân không có nhà các ngươi vệ quốc bọn họ liền có đây chính là năm chương đại đoàn kết nhìn nhìn ngươi kia mấy cái độc thân tử tức phụ đều cưới không được còn có thể kiếm tiền đem nhà các ngươi đất đào ba thước đất đều tìm không ra tới một chương đại đoàn kết còn năm chương. Này dối xả, cũng không chê é e lệ, ta xem ngươi à, vẫn là trước thế nhi tử tìm được đối tượng rồi nói sau, đỡ phải ra rồi liền cái tôn tử cũng chưa, kia mới thảm đâu. Chính là, nhưng đừng giống kia lão lâm dường như, đánh cả đời quan côn, chờ chết ở chính mình trong nhà cũng chưa người biết, còn phải dựa vào người khác quăng ngã buồn, kia đã có thể thảm. Các ngươi này hai lão bất tử, ta đánh chết các ngươi, dám nguyền rủa chúng ta vệ quốc đoạn tử tuyệt tôn, đánh chết các ngươi. Đánh chết các ngươi. Ai còn sợ ngươi, cái lao bất tu, thượng. Chính là, đương nhà ai không nhi tử dường như. Vừa mới còn tách ra người, bất quá vài giây công phu lại dây dưa ở bên nhau, ngươi cho ta một quyền. Ta bắt ngươi tóc, các loại thủ đoạn, toàn sứ thượng, ở trước mặt mọi người trình diễn một hồi toàn vai võ phụ. Tần san nhìn đều mau cười phá cái bụng, cho các ngươi hồ liệt liệt, cái này biết họa là từ ở miệng mà ra đi. Sớm hiểu được năm chương đại đoàn kết là có thể làm cho bọn họ đánh thành cầu đầu góc, hẳn là lại nhiều phong điểm, kia còn không được kết thành chết thủ A. Bất quá, thực đáng tiếc, não nhiệt đại khái là nhìn không được, tần san nhìn bên kia sửa người người, mỗi người hung thân ác sát, nhìn bộ dáng này, đánh giá mấy nhà người cũng chiếm không được hảo. Quả nhiên, kế tiếp sự tình phát triển cũng coi như như tần săn ý, kia mấy hộ nhà phạt tiền lương phạt tiền lương, khấu tiền khấu tiền. Rất cương điều cường, không mấy cái rơi vào kết cục tốt. Càng làm cho bọn họ hộp máu chính là, bọn họ tranh tới cướp đi kêu mấy trường đại đoàn kết cư nhiên bị xung công. xung công, cái này xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mệt đến bà ngoại ra đi. Cố tình bọn họ liền cái bất mãn đều không thể lộ ra tới. Lần này, mặt trên chính là hạ tử mệnh lệnh, bọn họ nếu lại nháo, liền toàn đuổi ra đi. Nhà máy công nhân rất nhiều, thiếu bọn họ một hai cái cũng không ít. Bọn họ đương nhiên không nghĩ bị chạy về quê quán đi, tự nhiên tất cả đều hành quân lặng lẽ, thấy bọn họ tất cả đều thành người câm, Tần San trong lòng mới thông khoái. Chờ bọn họ sự một, Tần San liền xuống tay giúp Lương Trọng chuẩn bị hôn lễ, đến nỗi vì cái gì muốn Tần San cái này tám cột đều đánh không người giúp hắn thu xếp, nói đến liền lời nói dài quá. Lương Trọng lần trước mang tiểu huyện sau khi trở về, không đãi hai ngày liền đã trở lại, sau đó tới thỉnh cầu Tần San cho hắn hỗ trợ. không vì cái gì khác liền vì hắn cứu chính mình nàng cũng không hảo cự tuyệt muốn hỏi một chút ra sao nguyên nhân nhưng nhìn lương trọng kia đầy mặt mỏi mệt bộ dáng nàng liền nuốt xuống tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nàng lại không phải lương trọng kẻ thù nào không biết xấu hổ đi chọc hắn miệng vết thương bất quá đãi vội lên nàng mới thật cảm thấy kết cái hôn không dễ dàng lúc trước nàng chính mình chuẩn bị thời điểm như thế nào liền không có như vậy cảm thụ chẳng lẽ là quá mức hưng phấn cho nên che mắt hai mắt của mình. Nay còn không phải mệnh nhất, để cho tần san vô ngự chính là trước mắt này đàn sung đại ra người, cấp điểm ánh mặt trời, ngươi liền sán lạng, cấp điểm nhan xác ngươi liền khai nhiễm phòng, nàng hít sâu mấy hơi thở, mới áp xuống nội tâm bực bội, cười hỏi. Bá mẫu, ngươi nói gì, ngựa ngùng, phiền toái lại nói biến, ta không nghe rõ. hai 120 Tần san nhìn trước mắt nữ nhân, có chút hoài nghi lương trọng không phải nàng sinh. là thật từ đống rác nhặt được, bằng không cái nào thần sinh mâu thân không thể gặp chính mình hài tử hảo, không biết cái gọi là nếu hôm nay đứng ở nàng trước mặt chính là lương trọng ngái mãi kia chính mình liền không ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới sẽ là nàng khó trách lương trọng chưa từng ở tần san trước mặt để qua đường hồng, sống chín thế hệ người ta mẹ ruột giúp đỡ người ngoài đào chính mình nhi tử góc tưởng, nói hồ đồ đều tiện nghi nàng nữ nhân này căn bản liền không trường đầu góc sao? Nàng phía trước còn không có đem lương trọng kia muốn nói lại thôi nhắc nhở để ở trong lòng, giờ phút này xem ra, không phải nhân ra đa tâm, là nàng vô tâm. Đường hồng bị tần san một phen ép hỏi, sợ tới mức liên thủ chân đều không biết hướng chỗ nào bãi. Nàng sống nửa đời người, cũng chưa thấy qua giống tần san như vậy nữ nhân. Lại nói tiếp, nàng đã từng cũng gặp qua địa chủ gia tiểu thư, người lớn lên hảo, nói chuyện cũng nhu nhu nhược nhược, đáng tiếc chính là kết cục không tốt. bị gả cho cái người què, chết thời điểm liền phó quan tài đều không có. kia nữ nhân cả người khí độ cũng coi như không tồi, lại so với không thượng nàng trước mặt tần san, rốt cuộc là nào không nàng lợi hại, cụ thể đường hồng cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy tần san người lớn lên mị không nói, ánh mắt cũng là tương đương lợi hại, nàng thoáng chiều chính mình thoáng nhìn, đường hồng liền có loại không thở nổi cảm giác, chỉ cảm thấy cả người đều bị nàng nhìn thấu. Nhưng nghĩ đến trong nhà tình huống, Nàng căn chặt răng, ngượng ngùng xoắn xít đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Cái kia, thần căn sự, ta, ta, ngươi có thể đem tiểu bảo làm hôn lễ tiền cho ta sao? Ân, dựa vào cái gì? Thần san nhướng mày, trứng mắt nàng, xem người này có không làm cho nàng mặt nói ra hoa tới. Hoa trồng trong nhà kính vui vẻ, không cự tuyệt, đây là đồng ý. Cũng là, nàng chính là tiểu bảo nương, tiền giao cho nàng không phải hẳn là sao? Liên tinh Tần San là sưởng trưởng phu nhân cũng không thể cường mua cường bán đi. Nghĩ đến đây nàng tự tin đủ không ít, tiểu bảo cũng thật là, đi ra ngoài đã hơn một năm, người đều trở nên nàng mau không quen biết. Như thế nào có thể đem tiền giao cho người ngoài, đặt ở nàng trong tay không phải càng tốt, mẹ ruột còn sẽ hại hắn không thành. A Tần San cười lạnh, hoa trồng trong nhà kính run lên run lên, nhưng như cũ không nhả ra. Ai nói cho ngươi lương trọng hắn đưa tiền ta? Thần san hỏi lại, lười đến đi xem trước mắt người kia giả vờ sợ hãi, nàng gần nhất vẫn luôn ở vì lương trọng hôn lễ ma tới ma đi, tính tình lớn không ít. Nhưng thật ra có vài phần vừa tới khi bộ dáng, hoa trồng trong nhà kính lại run lên ba cái, ta, ta, tiểu, tiểu bảo nói. Vừa mới không phải còn nói đến hảo hảo, như thế nào trong trước mắt tựa như thay đổi cá nhân dường như, hung thân ác sát, tiểu bảo như thế nào sẽ tìm tới nàng hỗ trợ, nếu là nàng đem tiền đều nuốt. Tiếc nhưng như thế nào cho phải? Đường hồng tâm gấp đến độ xoay quanh, đối tiểu bảo càng thêm bất mãn, nàng người này lòng dạ còn không có sâu đến tần san nhìn không ra tới phân thượng, hơi thêm cân nhắc, nàng liền minh bạch. Chưa thấy qua như vậy đường mẹ nó, ừ, nếu không thức thời đụng vào nàng trước mặt tới, vậy đừng trách tần san không khách khí, đến hung hăng cho nàng cái giáo hơn mới được. Cái gì đưa tiền, ta như thế nào không biết còn có chuyện này? Tần san nghĩ hoặc, không ngoài sở liệu, Hoa trồng trong nhà kính trên mặt quả nhiên lộ ra bất mãn. Úc, ta nhớ ra rồi, đại nương ngươi là tới thế lương trọng hắn tới trả tiền đi, gấp cái gì à, ta cùng hắn, cái gì quan hệ, tưởng con nói, cũng không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời nửa khác, dù sao người khác lại chạy không được, ngươi nói có phải hay không, đại nương. Tần san cười đến tựa như cái ma đao soàn soạt sói xám, đem hoa trồng trong nhà kính dọa không nhẹ, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, gì, gì. Thiếu gì tiền, ta, ta không biết ta. Kia đại nương ngươi này liền không đúng rồi à, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhà các ngươi lương trọng vì kết hôn sự, chính là tìm ta mượn nước chừng 200 đồng tiền, ngươi từ từ, trước đường đi, ta đem giấy vay nợ cho người xem xem. Đại nương ngươi tới vừa lúc, ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, còn ở sầu không có tiền hoa đâu, ngươi xem, ngươi tưởng còn nhiều ít ta, 50, 80, vẫn là 100. Ta đều được, chỉ cần ngươi không ý kiến. Đại nương, đại nương, ngươi đừng chạy a ta này giấy nợ mới lấy ra tới, ngươi nhìn xem, nhìn xem, đừng chạy a đừng chạy. Tần san cầm giấy vay nợ tượng trưng tính ở phía sau đuổi theo hai bước, thấy nàng xoát hạ liền chạy không ảnh, mới dừng lại tới. Ở lúc sau lương trọng kết hôn phía trước những ngày ấy, mỗi lần tần san nhìn thấy đường hồng, đều phải lấp kín nàng đòi nợ, nàng ý tứ là mặc kệ còn nhiều ít. dù sao cũng phải còn điểm đi dù sao chính là muốn còn muốn nhìn giấy vay nợ có thể à, cấp nhìn đến không này mặt trên chính là có lương trọng tự tay viết ký tên gì giả nơi nào giả ngươi cho ta chỉ ra đến xem không được lời này phí đến nói rõ ràng còn tưởng quỵt nợ không thành không được ta liền đi tìm công an mượn các ngươi mười cái lá gan cũng không dám ở bọn họ trước mặt trời hoa thương không có tiền không phải các ngươi mượn Ta đây mặc kệ, dù sao hắn họ lương, các ngươi đã là toàn gia, phải thế hắn còn. Tần san tuần hoàn lặp lại sử dụng này mấy chiêu, ngạnh sinh sinh đem bao gồm đường hồng ở bên trong toàn gia bước cho cùng đường, hận không thể lập tức trốn chạy mới hảo. Nếu không phải lương trọng hôn lễ còn không có làm, bọn họ sợ là sớm trốn, liền tính như thế, nhà này xuất hiện ở tần san mặt số lần cũng là đại đại giảm bớt, ngẫu nhiên không cẩn thận gặp phải, cũng là nhanh chóng lui tán. Không dám nói nhảm nhiều một câu. Tiểu dạng. Ta chỉ không được phạm lầm, còn thu thập không được các ngươi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 7 tháng phía trước đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt, kết hôn ngày đó vừa lúc là ngày 1 tháng 7. Đừng nói, bởi vì cái này nhật tử đặc thù tính, mỗi năm tuyển ở cái này nhật tử kết hôn người thật là không ít, mọi người đều muốn tranh khi trước tiến, ai cũng không nghĩ làm lạc hầu. Tần san gần nhất khai thư giới thiệu khai đắc thủ đều mềm. ngay cả mua cái buồn đều phải khai thư giới thiệu, mặt trên đến riêng viết rõ là kết hôn đặt mua, bằng không ngươi liền tính múa may bó lớn tiền mặt. Nhân ra cũng làm theo không bán, này bức cách, không phải giống nhau cao. Phun tảo về phun tảo, nhưng là nên làm vẫn là phải làm. Nếu là thực sự có một chút kéo dài, hoặc là cố ý không làm, nhân ra dưới sự tức giận bẩm báo công hội, cho dù có viên phong ở, tần san cũng quá sức. Tần san đến nơi đây tới lúc sau. Hôn lễ cũng tham gia quá không ít, lương trọng hôn sự cùng người khác cũng không nhiều lắm khác biệt, trung vi chung cũ không phải quá kém, nhưng cũng không có tương đương loa mắt. Duy nhất bất đồng đại khái là tần san thân phận, phía trước nàng đều là làm khách nhân ngồi ở hạ đầu, nhưng lần này, nàng lại là làm người nhà cùng lương trọng cùng với phạm tiểu huyền người nhà ngồi ở cùng nhau. Nhìn đương hồng kia vẻ mặt biệt nữ cùng nang kham, tần san ý xấu cười, còn cười đến đặc biệt vui vẻ. cùng chi tướng đối còn lại là đường hồng kia trương mẹ kế mặt. Biết đến này đây vì nàng tới tham gia hôn lễ, không biết còn tưởng rằng nàng quá tiết thanh minh đâu. Tần san liền kỳ quái, như vậy một người là như thế nào sinh ra đã hiểu chuyện lại ôn hòa lương trọng tới, đột biến gen. Đến nỗi phạm tiểu uyển người nhà, tắc từ đầu tới đôi đều thực lạnh nhạt, đối với trong sân sự, một chút cũng không quan tâm. Mẹ kế sao, bình thường thực, cho nên tần san cũng chưa cho cái con mắt nàng. Làm đến cuối cùng, chân chính cười đến giống người nhà chỉ có Tần San, Lương Trọng cùng Phạm Tiểu Huyển cũng đứng đứng đắn đắn đối nàng cúc một cùng, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Tần San nhìn vui vẻ ra mặt Lương Trọng, trong lòng cũng thay hắn cao hứng, hắn tìm được rồi nhân sinh một nửa kia, cũng coi như viên mãn, không uổng phí chính mình trong khoảng thời gian này lan lộn. Quá trình bất tận như người ý, nhưng kết cục cũng là cái hài kịch, bất quá kế tiếp khả năng sẽ có chút hoang đường. Nhìn cách đó không xa kia hai nhà người, ở minh minh diệt diệt ánh đèn hạ, đều thấy không rõ bọn họ sắc mặt. Tần san liêu không sai, không quá hai ngày liền nghe nói kia hai nhà người bởi vì tịch thượng dư lại đồ vật, đánh lên. Đúng vậy, không nghe lầm, đánh lên, nghe nói còn đánh túi bụi, thiếu chút nữa này thông ra liền không trở thành. Làm qua bàn tiệc đều biết, mặc kệ như thế nào tính toán, này trên bàn đồ vật tổng có thể thừa điểm xuống dưới, không nhiều lắm. ngọt cái miệng lại là đủ. Này hai nhà người hung lên cũng là rất tàn nhẫn, nhưng đều so bất quá phạm tiểu huyền, nàng quang quân thực, tân hôn ngày hôm sau liền bày đem giao phay ở đường thượng. Nói thẳng vài thứ kia đều là nàng mấy năm nay, từng giọt từng giọt tránh ra tới, muốn, có thể a, Hoặc là trả tiền, hoặc là cấp phiếu, tóm lại một câu, tưởng lấy không, nằm mơ. Hai nhà đương nhiên không làm, đáng tiếc phạm tiểu huyền giao phay thật không phải bãi đẹp, Nàng liền lấy ra tới lắc lư hai hạ, những người đó liền tái xuất phát chạy tới, so con thỏ còn nhanh, đảo mắt liền nhìn không tới bóng người. Mà phạm tiểu huyện người đàn bà đánh đá thanh danh cũng truyền ra tới, truyền tới tần san lỗ thai đã là một tuần sau, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau liền cười khai. Khó trách lương trọng một hai phải cưới nàng, nguyên lai là nhìn chúng nhân ra không dễ trọng, phỏng chừng là chịu đủ rồi hắn miêu lão người tốt, cho nên tìm tức phụ hoàn toàn là cùng nàng phản tới. Này phạm tiểu luyện đảo có điểm tần san chiêu số ở bên trong nàng nay cười đảo làm truyền tiểu lời nói người sờ không được đầu vóc theo sau vô đùi ai nha ma ơi đã quên trước mắt người này còn không phải là trong xưởng lớn nhất người đàn bà đanh đá sao nàng ở xưởng sắt thép không phải còn có cái hà đông sư thanh danh sao nếu như thế tần san thích cái này cùng nàng không sai biệt lắm em dâu hết sức bình thường thật lâu về sau Tần San mới biết được nguyên lai chính mình cảm thấy phạm tiểu huyện không tồi tiếng gió, lại là từ lúc này liền truyền đi ra ngoài, còn một truyền liền truyền mười mấy năm. Lương Trọng hôn sự qua đi không lâu, liền đến tháng 1 năm 9 6 năm Tân Xuân. Đây là Tần San đi vào thập niên 60 sau, qua đến nhất đơn giản một cái tân niên, không có biện pháp, hiện tại cách này chẳng đợi sau ấn tượng khắc sâu vận động thời gian đã không xa. Tần San đi ở trên đường cái đều có thể cảm giác được mưa gió sắp đến, trên đường các loại cửa hàng đóng cửa không ít, cha xét đội cũng là càng ngày càng hội, thường xuyên có thể nghe được bọn họ hôm nay bắt người nào, ngày mai lại mang đi ai. Trên đường ngẫu nhiên có người đi đường trải qua cũng là cúi đầu, vội vàng mà đến, vội vàng rời đi, không dám lưu lại một lát, sợ bị người cấp bắt điển hình. Ngay cả thường xuyên đãi ở phòng thí nghiệm không ra Giang Hằng cũng nhạy bén đã nhận ra một tia không đúng, quyết đoán đem Cao ra đưa cho hắn chiếc xe kia đặt ở viện nghiên cứu, ngày thường cũng không ở dễ dàng khai ra tới chát người mắt. Mà những cái đó ái tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói xấu phụ nữ nhóm, hiện tại cũng cơ hồ nhìn không tới. Không thể không nói, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ lập tức là có thể từ giữa người được điểm hơi thở, nhanh chóng làm ra thay đổi tới. Trường 121, ly tháng 1 năm 966 năm càng gần, Tần San ở ngày thường trong sinh hoạt cũng càng thêm điệu thấp, sợ bị người cấp bắt điển hình. Đến lúc đó, Giang Hằng cùng Viên Phong liền tính bó ở bên nhau, tưởng cứu nàng, phòng trường cũng huyền. Nhưng cho dù lại như thế nào điệu thấp, các nàng ra thanh danh ở kia, có một số việc lại như thế nào cũng tránh không được. Mà gần nhất, Tần San cũng thường xuyên có thể phát hiện có chút người ở nhà nàng phụ cận lén lút tìm hiểu. Phỏng chừng là đem Tần San song xuôi thành mục tiêu kế tiếp. Đừng nói Tần San không thẹn với lương tâm, liền tính thực sự có sự, cũng không tới phiên những người đó tới thay trời hành đạo, quả thực là ăn no căng, xen vào việc người khác. Tần San không muốn ngồi chờ chết, nhìn cách đó không sang người, nàng trong lòng có cái chủ ý dần dần thành hình, hy vọng có thể hết thẻ thuận lợi đi. Người không lầm, viên xưởng trưởng đi rồi. Khẳng định không sai, ta tận mắt nhìn thấy hắn thượng kia tiểu ô tô. người nói chuyện mắt mạo lục quang tiểu ô tô ai toàn bộ thành phố vê đút trừ bỏ tòa thị chính cũng chỉ có bọn họ xưởng sắt thép có hai chiếc nhưng ngày thường đi ra ngoài có thể có tư cách dùng này hai chiếc xe chính là thời thư ký cùng viên phong ngay cả kia mấy cái phó xưởng trưởng muốn dùng cũng đến trước tiên chào hỏi bằng không nhân ra căn bản liền cái ánh mắt đều không hy đến cho ngươi còn lại người cũng chỉ có mắt khí phân phải không như thế cái cơ hội tốt chọn ngày chi bằng nhầm ngày chúng ta hôm nay liền đi hảo hảo sẽ sẽ cái này tư bản chủ nghĩa diễn xuất xưởng trưởng phu nhân đi lưu cục đá vớt cằm, như thế nào cũng che giấu không được trong giọng nói hưng phấn xưởng sắt thép xưởng trưởng a nghĩ đến hắn mỗi tháng tiền lương còn có thường xuyên từ nhà hắn toát ra tới mùi thịt hắn liền nhịn không được chảy nước miếng nay thật đúng là điều cá lớn chung cá lớn nếu lần này có thể thành kia quát hạ nước luộc cũng đủ hắn thoải mái dễ chịu quá thượng hơn nửa năm. Chính là, ta nghe nói nàng đứa con này giống như không đơn giản, lần trước mới bị thành phố lãnh đạo khen ngợi, ngay cả mặt dỗ đều đi, chúng ta hiện tại. Người nói chuyện rất là khó, người nào có thể khi dễ, người nào chỉ có thể nhìn xem, bọn họ trong lòng đều có buồn trướng. Giống viên xưởng trưởng liền thuộc về không thể trọng nhưng lưu cục đá lòng tham, gặp người ra điều kiện hảo. Liền tưởng xông lên đi chiếm cho riêng mình, cũng không nhìn xem chính mình dạ dày có thể hay không nuốt vào, tiểu tâm đem chính mình cấp sạc tử. Nói nữa, kia mặt dỗ là gì người, dính thượng mao so hầu đều tinh, hắn cũng không dám trêu chọc người, là bọn họ năng động. Quang ngấm lại, hắn liền cảm thấy kinh hãi. Sợ cái gì, một cái mười mấy tuổi tiểu tử, còn có thể phiên thiên. Lưu cục đá không để bụng xua xua tay, căn bản liền không đem rang hàng để ở trong lòng. kia lý người què cũng đánh quá nhà bọn họ chủ ý, nhưng ngươi xem hắn hiện tại người tới còn tưởng dây rùa hạ, liền dọn ra phía trước ví dụ tới. Lý người que lưu cục đá nghe xong liền sắc mặt âm trầm đứng lên, lẩm bẩm ở trong phòng chuyển nổi lên vòng. Ngươi nói chuyện này cũng là tà môn, hắn ngày đó đang chuẩn bị tới cửa, nào biết đi trên đường cái đã bị cục đá cấp tạp, hiện tại còn nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh, này có phải hay không? người tới cũng là càng nói càng sợ. Người nói một chút, này lại không phải ở trong núi, động bất động là có thể rơi xuống cục đá. Lý người quẹ lúc ấy đi chính là thị nội nhất phồn hoa đường phố, đừng nói người, di vãng liền cái điều đều sẽ không dễ dàng rơi xuống. Nhưng cố tình ngày đó chính là như thế không vừa khéo, một khối không biết từ nào bay tới cục đá thẳng tắp rừng ở hắn trên đầu, liền cái con đều không mang theo quải. Đương trưởng liền đem người cấp tạp đến vỡ đầu chảy máu, chứ hắn ở ngoài dư lại người cũng xuống dốc hảo. Đi theo đi, có một cái tính một cái, cơ hồ mỗi người đều mang thương. Lưu cục đá tự nhiên cũng biết chuyện này, lúc ấy hắn chính là trộm cười ước chừng nửa tháng. Hiện tại đến phiên chính mình, hắn lại vì khó đi lên. Qua này thôn khả năng liền không nảy cửa hàng, đưa tới cửa cơ hội liền dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn ngấm lại liền không căm lòng. Đôi mắt một bế, nha một cắn, quản hắn, đó là bọn họ vận khí không tốt, quái không được người khác. Chúng ta cũng không phải là đám kia vô tâm mắt hóa, làm, đi. Nói đầu tàu gương mẫu sông ra ngoài, mà vừa mới khuyên nhủ người của hắn, tắt túi đầu, không nói chuyện. Hắn muốn đưa chết liền tính, chính mình mới lười đến buổi hắn đi. Kết quả là, tới rồi buổi chiều 4-5 giờ thời điểm, tần san trước mặt liền xuất hiện một đám tạo hình tương đương kỳ lạ người. Các ngươi đây là... nang mẫu bức, này đàn cả người là thương. nhìn không ra quần áo diện mạo cháy đen than đến tột cùng là ai. Lưu cục đá bị nàng như vậy vừa hỏi, sao chịu được so tường thành còn dày hơn da mặt cũng không khỏi đỏ hồng, đơn giản hắn hiện tại đầy mặt đen sì, nhìn không ra biểu tình biến hóa. Nói lên cái này, hắn liền sinh khí, tưởng hắn lưu cục đá có thể ở 20 suốt đầu tuổi tác hôn thành một cái tiểu đầu mục, kia cũng là kiến thức không ít mưa mưa gió gió. Nhưng hôm nay này dọc theo đường đi tao ngộ, thật là điên đảo hắn hơn 20 năm qua nhật chi từ ra cửa bắt đầu này dọc theo đường đi liền không có ngừng nghỉ quá đầu tiên là không thể hiểu được sấm sét âm ẩm, sau đó lại từ trên trời giáng xuống mấy khối đại thạch đầu thật vất vả tránh được này đó lại gặp gỡ hỏa hoạn rõ ràng chỉ cần một giờ lộ trình bọn họ sống sờ sờ đi rồi một ngày đi ra tây thiên lấy kinh tràn đầy yêu tinh bầu không khí ra tới có thể đi đến nơi này Lưu cục đá hoàn toàn chính là bằng một cổ tử khí phách, hắn cũng không tin, chính mình còn sửa trị không được một cái nhà tư bản chó săn. Nào biết, nhân ra căn bản là không nhận ra hắn tới, cái này xấu hổ, trường hợp yên tính 2 giây. Nhưng hắn lại liền truy cứu sức lực cũng không, hiện tại chỉ một lòng muốn mang đi trước mắt người lại nói, vì thế đi lên liền thẳng đến chủ đề. Hào A, ngươi cái này phần tử xấu, ngươi cái này tư bản chủ nghĩa chó săn. Dám làm lơ người các ngươi quân chúng, ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi, tới a cho ta đem nàng cấp bó trụ lạc. Lưu cục đá vừa dứt lời, nửa ngày cũng chưa người ra tới, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới các huynh đệ đều bị thương, chính là liền tính như thế, cũng không thể hạ mặt mũi của hắn. Hắn mặt châm xuống, khu khu hai tiếng, không nghe thấy lời nói của ta sao. Chạy nhanh, tới hai người đem nàng cho ta mang đi. Hán chỉ vào tần san dương dương tự đắc nói, dù sao cũng là cái tiểu đầu mục, ngày thường vẫn là có điểm uy tín, lần này liền thưa thất lên đây hai người, có tổng so không có hảo. Rõ ràng là thực nghiêm túc trường hợp, nhưng tần san không biết sao lại muốn cười, ngươi có thể tưởng tượng một đám than đen ở ngươi trước mặt khoa tay múa chân bộ dáng, quả thực tựa như quả đen nói heo hác, không biết cái gọi là. Ngươi bằng. Đứng lại, ngồi xuống xuống, mau, ngồi xuống xuống. buông trong tay đổ vỡ mau. Tần san lời nói còn chưa nói xong, đã bị vọt vào tới một đám người cấp đánh gãy. nàng đôi mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quang, tới nhanh như vậy. Những người đó còn tưởng dễ ruột, các ngươi là ai, liền chúng ta đều dám động, có biết hay không ta là ai, ta nói cho ngươi, ta, ô oh ô. Oh. Cấm miệng lưu cục đá lời nói còn chưa nói xong, đã bị người cấp đánh ngã xuống đất thượng. một tay đem miệng cấp ngăn chặn. Giữ lại người cũng học theo. đem cùng hắn tới một đám người tất cả đều làm như thế trạng thái trước sau bất quá một phút vừa mới còn ầm ĩ trong viện tức khắc liền an tĩnh liền sâu bay qua thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng thấy này nhóm người bị hoàn toàn chế phục dẫn đầu nhân tài đối tần san hành lễ nói ngượng ngủng thần căn sự này nhóm người chúng ta muốn trước mang đi tạm thời khả năng cấp không được ngươi kết quả còn thỉnh ngươi bảo mật được không hiện tại chính là thực nghiệm mấu chốt nhất thời điểm nếu là có người đục nước béo cò, tưởng hủy hoại giang hàng, kia bọn họ đã có thể thật sự muốn chọc giận hộp máu. mặt trên hạ tử mệnh lệnh nhất định phải bảo đảm giang hàng người nhà an toàn, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. cho nên bọn họ mới ngày đêm ngồi canh, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, dẫn đầu người hảo náo cực kỳ, nhìn lưu cục đá đám người ánh mắt cũng là tương đương không tốt. lưu cục đá một cái giật mình, tổng cảm thấy chính mình giống như rất vào một cái hố sâu. Khả năng đời này cũng bỏ không đứng dậy. Tần san vốn bon chính là muốn mượn lực đánh lực, nhất cử xóa sạch người khác đối nhà bọn họ nhìn trộm, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ như thế phối hợp, đây là, bởi vì Giang Hằng. Nàng nhịn không được suy đoán nói, nhớ tới phía trước Giang Hằng cùng nàng vui đùa nói, phải cho nàng đổi cái chỗ ở, hiện tại xem ra, hắn không phải thuận miệng nói nói, mà là tới thật sự. Nhìn trước mắt người nghiêm túc, nàng gật gật đầu, đã biết, bất quá bên ngoài. Lớn như vậy động tĩnh, sao có thể không ai tò mò, ai ngờ người nọ cười cười, biết đến sẽ không hỏi, không biết không dám hỏi, khá tốt. Tần san còn tưởng rằng hắn nói giỡn, nhưng cẩn thận phẩm nhất phẩm, thật đúng là cái kêu ý tứ. Mắt thấy này đàn tự cho là chính nghĩa thai họa bị mang đi, tần san trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Đánh giá lần này qua đi, những cái đó muốn đem nàng đương dê béo tể người, như thế nào cũng đến ước lượng ước lượng chính mình móng vuốt có đủ hay không ngạnh. Này kinh sợ, quảng trước 1-2 năm hẳn là đủ rồi. Sự tình qua đi vài thiên, tần san cũng chưa nghe được một chút tiếng gió, ngay cả ngày thường nhất lắm mồm những cái đó bà nương, cũng là cắn chặt khớp hàm, liền tính trong lòng tò mò đã chết, cũng không dám hỏi nhiều một câu. Quả nhiên như cái kia dẫn đầu người ta nói chúng, không ai sẽ hỏi, cũng không ai dám hỏi, tần san cũng không cần hướng người giải thích. Xem ra cũng không phải mọi người cùng cái kia kêu, kêu lưu cục đá giống nhau ngốc. Đúng vậy, Tần San đã biết người nọ là ai, từ đâu tới đây, có mục đích gì. Ngươi hiện tại hỏi lưu cục đá chính hắn, cũng không tất có Tần San cái này người ngoài giải hắn tổ tông 18 đại. Không có biện pháp, ai làm hiện tại đúng là giang hàng nào đó thực nghiệm thời điểm mấu chốt, nếu là thành công, bọn họ ở đối mặt nước ngoài thời điểm liền không cần như vậy bị động. Toàn bộ phòng thí nghiệm người tất cả đều ngẩng đầu chờ đợi, ngay cả mặt trên người cũng là nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm. Bọn họ đều đã lâu không ngủ quá một lần an ổn giấc. Lưu cục đã đuổi kịp hiện tại đụng phải tiến vào, nhưng không được bị người bắt vừa vặn. Cái gì? Các ngươi nói chính mình là hoan uổng. Nào hoan uổng, chúng ta này mấy chục cá nhân, thượng trăm con mắt đều tận mắt nhìn thấy đến. Các ngươi một xông vào, liền chuẩn bị bắt được người. Gì? Các ngươi nói chính mình là đi sửa trị phần tử xấu. Nào có phần tử xấu? Ai là phần tử xấu? Các ngươi không đem nói rõ ràng cũng đừng muốn chạy. Nhưng đừng cùng chúng ta nói kia tần can sự gì, nhân gia nhi tử còn tuổi nhỏ liền vì nước làm vẻ vang, không biết làm ra nhiều ít cống hiến, là các ngươi trên dưới môi một trường, liền có thể bơi nhỏ sao. Đến nỗi tần can sự, kia càng là đạo đức tốt, tiểu ô tô đều không chút do dự quên ra tới, có so nàng càng không yêu tiền tại sao. Ta xem các ngươi này nhóm người tư tưởng rất có vấn đề sao, không được, cải tạo. Cần thiết đến đem các ngươi đưa đi cải tạo, quyết không thể tha các ngươi đi ra ngoài thai họa nhân dân của chúng. Đến cuối cùng, lấy lưu cục đá cầm đầu đoạn quyền tạo phản phái, ngồi tu ngồi tù, hạ phóng hạ phóng, không một cái có thể ngoại lệ. Tần San biết bọn họ kết cục sau, cũng không khỏi thế bọn họ rất vài giọt cá xấu nước mắt, này nhóm người vận khí cũng quá không hảo, thật là thê thê thảm thảm xúc động cũng. Chương 122. Bất quá cũng đúng là bọn họ xui xẻo. mới thành tiểu tần san hung danh, hiện tại bên ngoài người bình thường cũng không dám tới tìm nàng đen đuổi, bằng không liền chờ cùng lưu cục đá bọn họ dường như, rơi xuống không rõ, tốt nhất kết cục cũng chính là cái đi Tây Bắc nông trường mệnh. Viên phong sau khi trở về, biết được chỉnh chuyện ngọn nguồn, trên mặt tuy chưa nói cái gì, nhưng đối với những người đó kết cục, ngầm lại không thiếu xuất lực. Sự tình chấm dứt, tần san nhật tử quá đến cũng trôi chảy, không bao lâu. Mới vừa kết hôn, lương trọng liền truyền đến tin vui, phạm tiểu uyển đã mang thai đã hơn hai tháng, bọn họ hai người lập tức liền phải đương cha mẹ. Nay thật đúng là kiện đại hỷ sự, tần san nghe xong tin tức cũng không khỏi thế hắn cao hứng. Lương trọng người nhà đức hạnh nàng cũng là kiến thức qua, kia căn bản là không tính thân nhân, hiện tại hảo, hắn kết hôn, có thế tử, về sau cũng sẽ có chính mình hài tử, gia đình cũng không hề là cô đơn kết lập một người. Tần san nghĩ tới chính mình. Nàng cùng Viên Phong kết hôn cũng mau ba bốn năm, ngay từ đầu, nàng vì Giang Hằng, không nghĩ quá sớm muốn hài tử, cố tình tránh thai. Chính là tới rồi hiện tại, Giang Hằng sớm đã lớn lên, có ý nghĩ của chính mình cùng thế giới, đã ở càng rộng lớn thiên địa chung ngao du. Tuy rằng hắn nhất coi trọng vẫn là Tần San, nhưng đã không lấy nàng làm trọng tâm. Hắn bắt đầu chậm rãi có chính mình sinh sống, Tần San cũng không cảm thấy mất mát, hài tử đều sẽ lớn lên. Một ngày nào đó bọn họ sẽ rời đi chính mình Dương phảng đi xa. Giang Hằng rời đi, chỉ còn lại có Tần San cùng Viên Phong hai người gắn bó làm bạn, ngày thường không cảm thấy, thời gian lâu rồi liền có điểm cô đơn. Nàng đã sớm tưởng tái sinh cái hài tử, vì thế nửa năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, Viên Phong cũng muốn cái hài tử, biết Tần San ý tưởng sau, tự nhiên là cử đôi tay tán thành, hắn còn không phải ngoài miệng nói nói, mà là làm ra cụ thể hành động tới. Giới yên kiên diệu không nói, còn mua rất nhiều đồ bổ, trong nhà sữa mạch nha độn một dương lại một dương, sữa bột phiếu càng là tích cốc thật dày một chồng. Thậm chí liền tiểu hài tử sau khi sinh quần áo đều chuẩn bị tốt, tất cả đều là nữ hài, bị tần san cở trách hai câu, hắn mới không tình nguyện chuẩn bị nam hài. Đúng vậy, nữ hài, hắn nằm mơ đều tưởng có cái khuê nữ, không ngừng một lần đối tần san nói qua, nhi tử hắn đã có hai cái, mỗi người đều không hảo làm. Thật sự là dưỡng sợ, vẫn là khuê nữ hảo, nghe lời, tri kỷ, lại ngoan ngoãn, khẳng định so nhi tử hảo. Làm cho Tần San đều thấy bọn họ hài tử suốt ruột, này nếu là nữ hài còn hảo, nếu là nam hài, kia không được bị viên phong ghét bỏ chết. Bất quá đáng tiếc chính là, nửa năm đi qua, vô luận viên phong cỡ nào ra sức, Tần San lại còn không có một chút động tĩnh cũng chưa, thời gian lâu rồi, hai người đều có điểm nản lòng. Viên Phong sợ nàng trong lòng không thoải mái, liền lại đem vài thứ kia cấp lặng lẽ thu lên. Nhiều khổ sở đảo không đến mức, chỉ là có chút tiếc nuối thôi, xem ra nàng đời này có thể là rất khó có chính mình hài tử, rốt cuộc năm nay đã 32, lại quá mấy năm, xem như tuổi hạc sản phụ, đến lúc đó tưởng sinh ra được càng khó. Chính mình sinh không được, cũng chỉ có thể đi nhìn xem người khác đỡ thèm, này không, hôm nay... Tần San lại dẫn theo đồ vật tới cửa đi xem chính mình cái kia con gái nuôi. Kết quả vừa đến cửa, liền nghe được Vương Ngọc Phân trong nhà ồn ào nhốn nháo, trong đó vệ lao bà tử giọng lớn nhất, thanh âm kia cách ba dặm mà đều có thể nghe được. Ngươi còn có mặt mũi nói, Vương Ngọc Phân, ngươi nói một chút người, gả tiến chúng ta vệ ra mấy năm, đến bây giờ chỉ cho ta lão bà tử sinh cái nha đầu phiến tử, không đem ngươi đuổi ra ra môn liền tính ta không làm thất vọng ngươi. Hiện tại bất quá là bắt ngươi điểm tiền, làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, ngươi gả tiến vệ gia, đó chính là vệ gia người, còn cái gì ngươi tiền lương, ngươi đều là vệ gia, tiền lương tự nhiên cũng là nhà của chúng ta. Nay mặt dày vô sỉ trình độ, thật là làm tần san xem thế là đủ rồi, có thể đem ích kỷ nói được như vậy chính nghĩa lang nhiên, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu là trước đây một lòng lâm vào tình yêu Vương Ngọc Phân nói không chừng còn sẽ thỏa hiệp, nhưng hiện tại nàng đã sớm từ nam nhân lời ngon tiếng ngọt trung đào thoát ra tới. Nếm tới rồi đương ra làm chủ chỗ tốt, tự nhiên không chịu cầm trong tay quyền lực chắp tay nhiều người, lại đi làm kia trên cái thất thi cá. Là, ta là chỉ sinh cái nữ nhi, nhưng bà bà ngài sợ là đã quên, tạo thành này hết thệ nhưng đều là người nữ nhi, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng. Cũng không thể đem trách nhiệm phái thác đến người khác trên người, nếu là nàng đối tượng làm rõ ràng nàng như thế ngon độc, còn có thể hay không thỉnh nàng đi xem điện ảnh, đi tiệm ăn, hừ Tần san nghe xong chỉ nghĩ cười, vương ngọc phân thật là tiến bộ không ít, nói chuyện giống dao nhỏ dường như, thẳng đem người cấp cắt đến sinh đau. Vệ lao bà tử cấp tức giận đến tròng trắng mắt đều phiên ra tới, người, người, người, ta muốn cho lao đại hưu ngươi hưu ngươi hưu ta. bà bà, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Hiện tại chính là tân xã hội, không lưu hành trước kia kia bộ. Ngươi lời này, nếu là truyền ra đi, chúng ta này cả gia đình nhưng đều đến mang lên tân bốc dạo phố đi. Ta, ngươi, ngươi, mẹ nuôi, mẹ nuôi tới. Hai người tranh chấp đã đến gây cấn, lại bị một đạo thanh thúy mải âm cấp đánh gãy. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vương Ngọc Phân nhìn đến Tần San, thập phần kinh hỉ. Như thế nào, không chào đón ta a Thần San hỏi ngược lại. Nào dám, nào dám, ai dám ghét bỏ chúng ta giao giao mẹ nuôi a, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Vương Ngọc Phân nghịch ngầm nói. Ha ha, giao giao, lại đây, tới, đến mẹ nuôi nơi này tới. Thần San buông trong tay đồ vật, chiều vệ giao hô. Vệ giao nhìn mắt Vương Ngọc Phân, nàng gật gật đầu, đi thôi, đi ngươi mẹ nuôi nơi đó. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta. Nàng một phen bọt tới tần san trong lòng lực, ngửa đầu thật cẩn thận hỏi. Đứa nhỏ này, cũng quá sẽ xem sắc mặt, cũng là, liền tính Vương ngọc phân lại lợi hại, ở cái này trong nhà cũng luôn có cô không địa phương, cũng liền dưỡng thành nàng còn tuổi nhỏ không thích nói chuyện tính tình. Là, là mẹ nuôi sai, giao giao cũng đừng sinh khí, tới, xem, mẹ nuôi cho ngươi mang theo cái gì tới. Thần san triều nàng móc ra chính mình mua đồ vật. Gì, là dây của tóc, thật xinh đẹp A. Chính là, ta vệ giao triều Vương Ngọc Phân nhìn thoáng qua, rõ ràng là ở trưng cầu nàng ý kiến. Không quan hệ, ngươi liền nhận lấy đi, đây là mẹ nuôi đưa cho ngươi, không cần xem con mẹ ngươi ánh mắt. Thần san an ủi nàng nói. Nhưng vệ giao vẫn là nhìn chằm chằm Vương Ngọc Phân, thẳng đến Vương Ngọc Phân gật đầu, nàng mới nhận lấy, cảm ơn mẹ nuôi, ta thực thích. Vệ dao mặt lộ vẻ cao hứng, bắt lấy cái kia dây cột tóc nhìn tới nhìn lui, nửa ngày cũng không chịu buông tay. Cái gì mẹ nuôi không làm mẹ nó, lại không phải thân, chính mình sinh không ra, đảo nhìn người khác hải tử đỏ mắt đi lên, lao đại gia, không phải ta nói ngươi, vẫn là thiếu cùng những cái đó liền chứng đều hạ không ra nữ nhân lui tới, đỡ phải liên lụy ngươi cũng sinh không ra. đến lúc đó, hải chúng ta vệ gia đoạn tử tuyệt tôn liền không hảo. Vệ lao bà tử xanh mét khuôn mặt, gắt gao chừng mắt tần san, trong miệng nói tựa như nọc độc dường như, phốc phốc phun ra tới, hại người hại mình. Tần san luôn luôn không yêu cùng người khác so đo, nhưng là vệ lao bà tử lời này xem như đem nàng đắc tội hoàn toàn, nàng vốn dĩ gần nhất liền bởi vì chuyện này bực bội không thôi. Vệ lao bà tử lời này xem như ở trong lòng nàng lửa cháy đổ thêm dầu, nàng tức giận đến đầu hôn nao trướng, bất chấp khác, một phen đứng lên. Người tính đột nhiên. tần san liền cảm thấy trời đất quay cuồng cái gì đều thấy không rõ hôn mê trước loáng thoáng nhìn đến vương ngọc phân trên mặt nôn nóng chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm nhìn trước mắt tuyết trắng vết tường sáng ngời ánh đèn nàng lung lay một vòng phát hiện chính mình trên tay còn chắc châm, đây là ở bệnh viện nàng nhớ rõ chính mình hôn mê trước rõ ràng là ở vương ngọc phân ra là ai đem nàng đưa tới kỳ quái thân thể của nàng luôn luôn đều không tồi như thế nào đột nhiên sẽ té xỉu Thần san, ngươi tỉnh. Thật tốt quá, không có việc gì đi, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Thần san mới vừa ngồi dậy, liền nhìn đến viên phong đầy mặt kinh hỉ chiều nàng chạy tới. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá ta đây là làm sao vậy? Ta nhớ rõ phía trước. Thần san vội vàng bắt lấy hắn tay an ủi nói. Nào biết nàng này vấn đề vừa ra, viên phong sắc mặt tức khắc phước tạp thực, đã cao hứng lại lo lắng. làm cho tần san đều cảm thấy chính mình được cái gì bệnh nan y ta ta nên không phải là được cái gì bệnh nặng đi tần san tái nhợt mặt hỏi không phải ngươi mang thai viên phong đứng lên giải thích nói mang thai tần san đầu tiên là không thể tin tưởng theo sau chính là mừng như điên mang thai chân trước còn ở vì việc này phiền lòng không nghĩ tới sau lưng liền tâm tưởng sự thành này cũng quá nhanh đi Bất quá viên phong như thế nào này phó biểu tình, ngươi không vui. Không có hắn đi tới bắt được tần san tay, ta không có không cao hứng, ta thực vui vẻ. Chính là bác sĩ nói ngươi tuổi hoài này thai, thân thể sẽ ăn không tiêu, muốn sinh hạ tới có điểm khó. Chỉ là có điểm khó mà thôi, lại không phải không được, ngươi đừng bày ra này phó ta mau không được bộ dáng, làm người nhìn quái khó chịu. Tần san cười an ủi nói, ta không có, ta chỉ là, ta biết. ngươi chỉ là lo lắng mà thôi, không có quan hệ, ngươi xem ta ngày thường thân thể không thể tốt hơn, làm sao bởi vì hài tử lại đột nhiên suy yếu xuống dưới, ngươi đừng thao những cái đó tâm, chạy nhanh ngẫm lại hài tử sau khi sinh nên làm cái gì bây giờ. Tần san hứng thú bừng bừng cùng hắn thảo luận lên, thân thể của nàng nàng chính mình biết, không khuyết điểm lớn, phỏng trừng phía trước là khí hôn đầu, mới nhất thời không bắt bẻ thế xỉu, viên phong đại khái là quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể tự loạn đầu trận tuyến, đem bác sĩ nói tôn sùng là luân âm. Cái gì làm sao bây giờ? Viên phong mở mịt nói. Tần san phụt một tiếng cười, mệnh ngươi còn nuôi lớn một cái hài tử, như thế nào liền này đó cũng không biết, hài tử sau khi sinh quần áo à, sữa bột à, còn có tã, còn có một đống lớn đâu, chờ lát nữa ta liệt ra danh sách, ngươi chiếu mặt trên chuẩn bị là được. Không phải, này, này còn sớm đi, còn có vài tháng đâu. viên phong ngây ngốc hỏi nơi nào sớm hài tử thấy phong liền trường mau thực chờ hắn ra tới liền trưởng làm ta ngẫm lại còn có cái gì muốn chuẩn bị tần san vuốt đầu nghĩ tới nghĩ lui đáng tiếc nàng cũng là lần đầu tiên sinh hài tử có rất nhiều đều là máy móc theo sách vở không có kinh nghiệm thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu kiếp trước nàng cũng chỉ là gặp qua đồng sự sinh hài tử hiểu biết không nhiều lắm đến nỗi nguyên thân sinh ra hàng ký ức bần cung thực Căn bản là không thể dùng. Viên phong nhìn tần san vặn ngón tay đầu đếm tới đếm lui. Khi thì những mày, khi thì hưng phấn. Chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Như vậy sinh động hoạt bắt tần san. Thật đúng là hiếm thấy. Hắn nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng cực kỳ. Chương 123 Nương, nương, nương. Giao giao tỉ lại sinh khí. Không chịu lý ta, ngươi giúp ta, giúp giúp ta. Tần san đang ở trong nhà chuẩn bị giang hàng phòng. mấy tháng trước hắn lại đi tranh thủ đô, thẳng đến tuần trước mới gọi điện thoại hồi nói phải về tới. vài tháng đều không người ở phòng, liền tính thường xuyên quét dọn, cũng sẽ có chút di lạc địa phương, không nghĩ tới đã bị này tiểu ma tinh cấp cuốn lên. người đứa nhỏ này, người giao giao tỉ đau nhất người, làm sao dễ dàng sinh khí? ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không lại ủy vào nhân gia hảo tính, trêu cật nàng. thần san đứng dậy, đem chăn phố hảo mới xoay người nghiêm túc nói. Tiểu nha đầu phỏng trừng là chỗ dạ, đôi mắt lăn long lóc lăn long lóc chuyển cái không ngừng, tả hữu nhìn xung quanh. Đừng nhìn, người ba hiện tại không ở nhà, cứu không được ngươi. Thần san vô tình đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nàng cái miệng nhỏ một bẹp, sắc mặt một vượn, lập tức liền phải bài trừ nước mắt tới, đình chỉ, ngươi lại tiếp tục đi xuống, về sau cũng đừng muốn tiền tiêu vặt. Tiểu nha đầu vừa nghe, đành phải đem nước mắt cấp nghẹn trở về, sắc mặt hề hoải thập phần khổ sở. Nếu là viên phong ở chỗ này, nói không chừng lập tức liền nhấc tay đầu hàng, đi lên ôm một cái hống hống nâng lên cao. Đáng tiếc hôm nay ở chỗ này chính là thần san, nàng là nhất hiểu biết này tiểu nha đầu, đừng nhìn hiện tại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhưng nàng chỉ cần nhà ra, nàng lập tức liền sẽ ánh mặt trời sáng lạ. Nói đi, ngươi lại làm cái gì? Thần san thần sắc nặng nề hỏi, tiểu nha đầu nhìn chính mình mẫu thân, biết cái này lừa gạt bất quá đi. Nương nhưng không cha dễ nói chuyện, lại nói tiếp, cha như thế nào còn không có trở về, bình thường lúc này không đều tan tầm sao. Mắt thấy tiểu nha đầu nhắm lại miệng, trang nổi lên người cầm, tần san trong lòng liền giận sôi máu, đừng nhìn nàng năm nay mới năm tuổi, kia đầu nhỏ hạt dưa linh hoạt thực, như ma trước quỷ một cái lại một cái, tần san nếu là không cẩn thận, cũng sẽ bị nàng lừa gạt qua đi, nàng nhìn đến tân sửa sang lại tốt giường đệm, trong lòng có ý tưởng. Ngươi hôm nay không nói, chờ ngươi nhị ca trở về, ta liền đem ngươi giao cho hắn đến mang, xem ngươi còn như thế nào trốn tần san nửa thật nửa giả hù dọa nói. Đứa nhỏ này từ sinh ra khởi, liền đã chịu trong nhà mỗi người sủng ái, trừ bỏ Giang Hằng, nhìn thấy nàng mỗi lần cũng chưa hảo tính tình, viên thanh này tiểu nha đầu tuy người tiểu, nhưng sắc mặt vẫn là sẽ xem, biết Giang Hằng không mừng nàng, liền trốn đến rất xa, dễ dàng không chịu tới gần. Tần San cũng biết Giang Hằng là bởi vì lúc trước nàng sinh viên khanh thời điểm khó sinh, thiếu chút nữa ở phẫu thuật trên đài không xuống dưới, Giang Hằng bị dọa đến không nhẹ, mới có thể nhìn thấy viên khanh liền khó chịu. Kỳ thật lúc trước Tần San mới vừa mang thai thời điểm, hắn tuy có chút mất mát, nhưng cũng không thiếu chờ mong. Nhưng sau lại theo Tần San mang thai thời kỳ gian nan, cùng với sinh viên thanh khi khó sinh, làm Giang Hằng từ nhỏ nha đầu sinh hạ tới sau, liền cực kỳ không thích nàng. Sau lại tuy rằng ở tần san một lần lại một lần khuyên trùng, hắn buông xuống khúc mắc, nhưng chỉ cần viên thanh quá mức làm ở mỹ, hắn liền sẽ bất mãn. Làm cho viên khanh này tiểu nha đầu vừa thấy đến hắn liền hận không thể ly đến ba trượng xa, này huynh muội hai chi gian quan hệ, làm đến tần san rất là đau đầu, ngay cả viên phong, cái này đau nhất viên khanh người, gặp gỡ bọn họ chi gian vấn đề, cũng là sống hy bùng nhiều. Rốt cuộc giang hằng là vì chính mình mẹ ruột, tần san lúc trước gặp nạn, Tâm tình của hắn cũng so giang hàng không kém bao nhiêu, tự nhiên cũng nói không nên lời trách cứ hắn nói tới. Cho nên viên khanh là sợ nhất nàng cái kia nhị ca, tần san lời này vừa ra, xem như bóp nàng nguy hiếp. Quả nhiên, viên thanh trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi, tần san tuy đau lòng, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng phải có người quản quản mới được, bằng không tiếp tục đi xuống, liền thật thành cái tiểu man tiểu thư, trong nhà nàng ai đều không sợ. ngay cả tần san cái này thường xuyên đối nàng mặt lạnh người nàng cũng có thể làm lũng đến tần san mềm lòng không có biện pháp có đôi khi tần san quản không được nàng cũng chỉ có thể đem giang hàng nâng ra tới đừng nói hiệu quả còn khá tốt nói là dựng xào thấy bóng cũng không quá không gặp nàng hiện tại há to miệng ngượng ngùng xoắn xít mở miệng nói ta ta đem dao dao tỉ quần áo mới lộng phá ta ta không phải cố ý ta chính là muốn nhìn một chút ai ngờ vệ vân cũng chạy tới Nương, ngươi cũng biết, ta cùng vệ vân chi gian, chỗ, chỗ không hào sao, sau đó quần áo liền phá, giao giao tỉ liền sinh khí, không chịu cùng ta nói chuyện, ta không, không phải cố ý. Viên khanh ấp ha ấp húng đem nói cho hết lời, nàng thật sự đủ cẩn thận, nhưng vệ vân người nọ được một tức lại muốn tiến một thước, nàng nơi nào là muốn nhìn quần áo, rõ ràng chính là tưởng đem kêu kiện quần áo mới chiếm cho riêng mình, chính mình đương nhiên không thể làm nàng như nguyện. nàng cùng vệ vân đánh một trận mới đem quần áo đoạt lấy tới nhưng giao giao tỷ không chỉ có sinh khí bất hòa nàng nói chuyện còn đem nàng cấp đuổi đi viên khanh tức giận nàng không bao giờ cùng giao giao tỷ hảo Hừ. đều đã hạ quyết tâm nhưng nàng vẫn là hảo khổ sở so với bị nhị ca giáo huấn còn thương tâm so không có tiền tiêu vặt còn thương tâm ô, ô, nàng đều muốn khóc ngươi đứa nhỏ này đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần ngươi giao giao tỷ có chính mình sinh hoạt Ngươi không cần già đi cho nàng tìm phiền thoái. Cái này không xong, vệ Lão bà tử khẳng định sẽ bắt được chuyện này hành động lớn văn chương vương ngọc phân phỏng trừng lại đến biến thành nữ chiến sĩ. Mấy năm nay, nàng cùng vệ Lão bà tử chi gian quan hệ nhau đến đó là tương đương cương, trừ bỏ là bởi vì nàng ở vệ gia đem tiền lương chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, chỉ lo chính mình ở ngoài, vẫn là bởi vì này 7-8 năm qua đi, nàng chỉ sinh vệ giao này một cái nữ nhi duyên cớ. cũng không phải mỗi người đều có thể giống viên phong như vậy khai sáng chỉ có một nữ nhi cũng đúng mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa không phải có thể nói đoạn liền đoạn hiện tại đại gia phổ biến vẫn là tưởng sinh đứa con trai đừng nói hiện tại liền tính bởi sau vì có thể sinh đứa con trai liều mạng người cũng không ở số ít có chút địa phương thậm chí sinh năm sáu cái nữ nhi cũng không chịu dừng lại một hai phải đến sinh ra nhi tử mới tính đạt tới mục tiêu một thêm một tạo thành lớn hơn nhị hiệu quả vương ngọc phân thuận lý thành Chương trở thành vệ lao bà tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ngày thường vô lễ đều phải giảo bà phần càng miễn bàn hiện tại cho nàng bắt được được điểm kia còn không được nháo đến long trời lở đất ta ngươi a ngươi đều không biết làm ta nói ngươi cái gì hảo tần san chọc chọc viên khanh cái chán hận sắc không thành thép nói dùng sức đôi chính mình nói đây là thân sinh thân sinh không thể tùy tay ném xuống nàng trước kia không dưỡng quá hải tử Giang Hằng, Giang Hằng căn bản liền không cần tần san nhọc lòng, cho nên viên khanh là chân chính ý nghĩa thượng nàng dưỡng quá đứa bé đầu tiên. Từ nàng sinh ra khởi, tần san liền không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử, ở nàng nửa tuổi phía trước, tần san cơ bản liền không ngủ quá một cái an ổn rác, mỗi ngày nửa đêm nửa đêm lên hướng nàng, vội đến đầu hôn nao trướng. Sau lại thật vất vả trưởng thanh điểm, buổi tối sẽ không xảo, nàng lại là các loại nghịch ngợm. cố tình còn ỉ vào người trong nhà sùng nàng vô pháp vô thiên làm cho tần san đều mau bó tay không biện pháp tính chờ lát nữa ngươi cùng ta đi cho ngươi giao giao tỉ xin lỗi biết không tần san từ bỏ đối nàng thuyết giáo đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ quỷ linh tinh quái đạo lý lớn một đống tiếp theo một đống tần san nhưng không nghĩ bị nàng cấp mang mương đi ân ta đã biết viên khanh cúi đầu ủ rũ cụp đuôi nói nha Ba ba bảo bối đây là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ, đều mau nhăn thành một đoàn. Viên phong bước vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình nữ nhi kia bộ dáng, liền đau lòng đến không được. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi nhìn xem ngươi đem nàng sủng thành cái dặn gì, lần này ngươi nhưng không cho sẽ giúp nàng, bằng không liền đều diện bích đi. Tần san buông xuống tàn nhẫn lời nói, ra hỏa này. Trước kia còn nói cái gì dưỡng hải tử phải tháo điểm, đối mặt Phạm Lâm cùng Giang hằng bọn họ có nguyên tắc thực. Nhưng những cái đó nguyên tắc ở đối mặt viên khanh cái này tiểu nữ nhi thời điểm, liền tất cả đều không còn sót lại chút gì. Hán đối viên khanh cơ bản là không nguyên tắc, làm cho Tần San không thể không đương khởi nghiêm mâu nhân vật này. Ta này còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền như lâm đại địch. Viên Phong lại cười nói, Tần San lại hổ mặt không chịu đáp ứng, là... Hiện tại không phản ứng, chờ lát nữa viên khanh một làm nũng, hắn liền lại tìm không ra bác, cái gì đều đáp ứng rồi, không có biện pháp, tần san đành phải tiên hạ thủ vi cường, đem lộ cấp lấp kín. Hiện tại không nói, chờ lát nữa đã có thể không nhất định, hảo, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, ta lập tức lộng cơm đi. Nhớ kỹ, không chuẩn nghe nàng nói hiệu nói vượng. Cái này nàng chỉ tự nhiên là viên khanh, tần san sợ này hai người ở sau lưng dở trò. còn riêng ở dặn dò một phen. Nàng đi rồi, tia cha con hai liền đem đầu tiến đến cùng nhau, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, phỏng chừng là đang thương lượng như thế nào làm tần san giảm bất trừng phạt. Xin lỗi chỉ là đối người khác, nhưng viên khanh đã làm sai chuyện, còn phải mặt khác bị phạt mới được, tần san hành sự nhất quán như thế, cũng không sẽ bởi vì nàng là chính mình nữ nhi liền vong khai một mặt. Bằng không viên khanh đã sớm bị súng hư, nào còn có thể giống hiện tại giường như ngoan ngoãn nghe lời. Làm làm gì liền làm gì? Quả nhiên, ăn cơm thời điểm, viên phong không có gì bất ngờ xảy ra mở miệng, thần san, ta vừa mới nghe nói viên. đình chỉ, ngươi đừng lại thế nàng nói chuyện, chuyện này ta đã làm tốt quyết định, ngươi nếu là sẽ giúp nàng, ta khiến cho Giang Hằng trở về giáo nàng. tần san hung thần ác sát uy hiếm nói, viên phong chỉ một thoáng nhắm lại miệng, ánh mắt lại chiều viên khanh nhìn qua đi. Viên khanh ngầm đầu, cả người đều tản ra nản lòng hơi thở. Tần San làm như không thấy, tiếp tục ăn chính mình cơm. Chương 124 Tần San như vậy một đại thông đạo lý nện xuống tới, viên phong cùng chính mình bảo bối nữ nhi chỉ có thể túi đầu ăn cơm, đừng nói, này hai cái thật đúng là cha con, liền túi đầu động tác đều giống nhau như lúc, ngẫu nhiên còn sẽ ánh mắt đối diện một phen, không biết ngầm ở giao lưu chút cái gì, Tần San mới lười đến đi xem kia cha con hai. Dù sao cũng là viên phong đau lòng nữ nhi bảo bối của hắn thôi. Ba người ăn xong rồi cơm, tần san thừa dịp sắc trời còn sớm, liền mang theo viên khanh đi ra cửa, một đường đi xuống tới, được hoan nên nhất không phải nàng, ngược lại là chỉ có 5 tuổi viên khanh. Gia hỏa này, cùng Giang Hằng là hai cái cực đoan, Giang Hằng chỉ số thông minh cực cao, nàng là eq cao, đương nhiên Giang Hằng eq cũng không thấp, nhưng hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Kinh thường với cùng người khác nói chuyện. Viên khanh tắc liền với lúc tương phản, miệng nàng ngọt thực, gặp người liền đầy mặt tươi cười, bà bá, thúc thúc, a di, tỷ tỉ, ca ca ngẫu nhiên còn có thể cùng bọn họ nói chuyện nhân sinh lý tưởng, quả thực liền không, con nàng không thể nói. kia cái miệng nhỏ đi đi, thần san có đôi khi nghe cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nữ nhi, tiểu gia hỏa này, cũng không biết từ nào nghe tới chuyện xưa, há mồm liền tới. Lời nói không biết nói được thật tốt nghe, đều mau ngọt đến người tâm khảm đi. Tần san phía trước còn lo lắng viên khanh sẽ bị sùng hư, không ngừng một lần lo lắng quá nàng về sau nhật tử, lại không nghĩ rằng còn sẽ nhìn thấy một màn này, nhật tử lâu rồi, nàng cũng coi như xem minh bạch, đứa nhỏ này, về sau kém không được, cùng giang hàng giống nhau, cũng không cần nàng nhọc lòng. Vì thế, nàng mới hơi chút thả lỏng đối viên khanh quảng giáo. làm nàng dưỡng thành một cái không sợ trời không sợ đất tính tình hiện tại có thể đàn áp nàng vài phần chỉ có giang hàng vương ngọc phân cũng là ở tại xưởng thép phân trong phòng ly tần san ra không xa bất quá hơn 10 phút cước trình liền đến quả nhiên tới rồi nhà nàng liền nhìn đến bên ngoài rất là vây quanh những người này không có chút nào ngoài ý muốn vệ lao bà tử lại nháo khởi sự tới vương ngọc phân ngươi cái này tang lương tâm làm chính mình nữ nhi ăn được mà tốt Lại trơ mắt nhìn chính mình bà bà đều sắp bệnh đã chết, ngươi đều mặc kệ, liền một phân tiền đều chịu lấy, ngươi không lương tâm A Đại gia hỏa, các ngươi nhìn xem, nhìn xem, này vẫn là làm con dâu làm sự sao. Chính mình bà bà bệnh đến khởi không tới giường, ngươi ngược lại còn cho chính mình nữ nhi mua quần áo mới, táng tận thiên lương a các ngươi vương gia chính là như vậy giáo nữ nhi, ta phải hảo hảo hỏi một chút ngươi ba mẹ mới được. Thật ra tần san liền nghe được nàng gào kia mấy giọng nói, đều nhiều năm như vậy đi qua, mỗi tháng đều phải tới thượng như vậy mấy chàng, tới tới lui lui đều là như vậy nói mấy câu, làm người đều nghe nhị cố tình nàng còn làm không biết mệnh, cũng là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Mấy năm nay, tần san xem như chính mắt chứng kiến này vệ lao bà tử thủ đoạn, bất quá chính là bôi nhỏ, khóc lóc kể lể lại tìm người chứng kiến một phen. Lao tam dạng. Một chút tân ý đều vô. Rất nhiều lời đồn đãi cuối cùng đều bị chứng là nàng nói hiệu nói vượng, nhưng nhiều năm như vậy nháo xuống dưới, Vương Ngọc Phân thanh danh cũng không được tốt ngay xong. Bất quá Vương Ngọc Phân không biết có phải hay không cùng tần San, triệu tỷ đại ở bên nhau thời gian nhiều, đã chịu chút ảnh hưởng, nàng từ đó về sau cũng không thế nào để ý này đó người ngoài cách nói, mặc cho bọn hắn khua môi múa mép đi, chỉ cần chính mình qua đến hảo, đâu thèm người khác ngói thượng xương. bị cáo tố đương sự Vương Ngọc Phân cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, liền mở miệng dục vọng đều không có, kết hôn 7-8 năm, nàng cũng là đã sớm nhìn thấu này toàn ra, theo chân bọn họ căn bản liền giảng không thông đạo lý, một đám vô lại. Nếu như thế, kia cần gì phải tốn nhiều chút nước miếng, dù sao nàng thanh danh đều bị này lão bà tử hư thấu, cũng không kém nảy nhỏ tí teo. Các vị nhìn một cái, nhìn một cái, này Vương gia nữ nhi liền không đem ta đương bà bà, ta mệnh khổ à. Sống sáu mươi nhiều năm, lâm lão lâm lão, còn muốn xem tức phụ ánh mắt sống qua, ta không sống, không sống a Vệ lao bà tử ở nơi đó khóc thiên thường địa, tần san túi đầu nhìn mắt viên khanh, thấy nàng quả nhiên là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia khiết đảm. Hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi. Ai, tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, không có biện pháp, đây là thân sinh, nàng thọc cục diện rồi dám. Chỉ có thể Tần San tới thu thập. Ngọc Phân, Ngọc Phân, ở sao? Ở sao? Tần San cố ý ở bên ngoài dơ lên thanh âm nói. Ở, ở, ở, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Vương Ngọc Phân vừa thấy đến Tần San liền cười khai, vừa mới còn xanh mét mặt nháy mắt liền khôi phục một chút. Ngươi nói đi. Tần San hỏi lại, thấy Vương Ngọc Phân khó hiểu, tiện đà cười nói, đương nhiên là tới cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Đều là ta làm việc không được đường, tặng kiện quần áo mới cấp giao giao, vốn định hống nàng vui vẻ. Không thừa tưởng bị nào đó người nhìn đến, dưới sự tức giận làm hỏng, làm cho ta này trong lòng cũng là khó chịu khẩn, cho nên lại lần nữa lộng kiện đưa lại đây, người thay ta cùng giao giao nói tiếng thực xin lỗi, biết không. Tần san giơ lên đầu, tả hữu nhìn xung quanh hạ, tựa ở tìm người, nhưng nói chuyện thanh âm lại từ trong viện chuyển tới bên ngoài. Cái này vừa mới còn ngộng bức nhưng xem như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nay quần áo mới lại là tần can sự đưa cho vệ lao bà tử con dâu, cũng là các nàng chi dàn quan hệ vốn dĩ liền hảo, càng miễn bà này Vương Ngọc Phân Nữ Nhi còn nhận tần can sự đương mẹ nuôi, đưa kiện quần áo cũng không ngoài ý muốn. Đúng vậy, bất quá không nghĩ tới này tần can sự cư nhiên hảo phóng như vậy, tùy tùy tiện tiện vừa ra tay chính là quần áo mới, ngươi nhìn một cái như vậy thức. Thật đúng là đẹp. Ai nói không phải đâu, nay tần can sự cũng thật bỏ được. Ai, Vương Ngọc Phân xem như phản thượng cao chi, sớm biết rằng lúc trước ta cũng nên làm chính mình nữ nhi nhận nàng làm mẹ nuôi mới hảo. Nhưng kéo đến đi, liền nhà ngươi hài tử cái kia tỏa dạng, nhân ra tần can sự nào nhìn chúng. Ha ha, chính là chính là, bất quá này vệ lao bà tử như thế nào một hai phải nói đây là chính mình con dâu mua. nay có cái gì? vệ lão bà tử mỗi tháng đều phải nháo thượng một hai lần nàng là vô lý cũng muốn giảo bà phần thấy nhiều không trách nhưng không lần trước nàng còn không phải là vì cái kia cái gì cái gì quả đảo sự cũng là đại náo một hồi làm cho nàng nhi tử thiếu chút nữa liền mặc kệ nàng nay vệ lão bà tử cũng là người tuổi càng lớn càng hồ đồ như thế nào liền không thể gặp chính mình nhi tử hảo tần san này tùy tay vừa ra chính là sát chiêu hướng gió tức khắc cấp đảo ngược Vệ lao bà tử sắc mặt càng thêm khó coi, xem nàng kêu bộ dáng hận không thể xông lên sinh nuốt tần san. Nhưng tần san không chỉ có không nùi xúc, còn lửa cháy đổ thêm dầu, nghe nói hủy hoại quần áo chính là nhà các ngươi cái kia kêu, kêu vệ vân, còn tuổi nhỏ, tính cách sao như thế xảo quyệt, như vậy đi, khác ta cũng không nhiều làm mướn bồi miếng vải liêu ta là được. Nàng làm ra một bộ không so đo hiểm khích trước đây bộ dáng nói, nhân tiện còn chiều vương ngọc phân chấp trước, trước mắt. Vương Ngọc Phân cũng là cái linh tỉnh, nếu nói ngay từ đầu còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, đều đến bây giờ này tình hình, nào còn có thể nhìn không ra tới tần san là giúp nàng. Nàng cũng rất biết điều, đúng vậy, ta cũng nghe nói, là nhị đệ gia khuê nữ, chính là đáng tiếc kia Phân tiền công. Nàng lời này vừa ra, trong đám người vệ lao bà tử cùng nàng bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân thần sắc tức khắc đổi tới đổi lui, tím tím xanh xanh. tựa như kia sau cơn mưa treo ở trên bầu trời cầu rồng xuất sắc cực kỳ. Tần san dù bận vận ung dung nhìn trước mắt người, thấy các nàng sau một lúc lâu cũng chưa mở miệng, mới chậm gì gì nói, vệ đại nương, ngươi cung cấp câu nói bái, ta xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, liền không cần những cái đó bố phiếu cùng tiền công, nhưng ngươi dù sao cũng phải cấp cái công đạo ta đi, bằng không ta không phải bạch bạch lãng phí tuyệt bút tiền. Chính là, chính là, vệ ra Ngươi cũng đừng dây dưa dây cả, hỏng rồi nhân ra đổ vỡ, bồi thường đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng không, về đại nương, ngươi liền đồng ý đi. Liền tinh tần can sự có tiền, nhưng cũng không thể như vậy lãng phí a. kia tiền ném trong nước còn có thể nghe cái vang, ném nhà ngươi, tổng không thể liền cái dám đều nghe không đến đi, đại gia hỏa nói, có phải hay không a? Lời nói tháo ly không tháo. Nhà máy rất nhiều công nhân đều là sớm chút năm đi ở nông thôn chiêu công tìm trở về, liền tính qua mười mấy năm, nhưng kia nhiều năm dưỡng thành tính tình không phải một tịch có thể bỏ, cho nên nói chuyện rất là thô tục. Hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng, tần san chút nào không ngoại ý muốn sẽ có người đứng ở nàng bên này, từ giang hàng vào viện nghiên cứu, lại khi trở về, phô trương một lần so một lần đại, vừa thấy liền không đơn giản. Nhà máy người đôi mắt không nói sáng như tuyết sáng như tuyết, kia cũng không phải cái có mắt như mù, tự nhiên biết giang hàng xưa đâu bằng nay, Càng miễn bản viên phong cái này sướng trưởng, hiện quan không bằng hiện quản, khó bảo toàn không có cầu đến hắn trên đầu một ngày, cho nên đại gia đối tần san cũng là phi thường trì khoan dung. Vệ lao bà tử bị mọi người tập thể công kích, run rẩy cái tay, chỉ vào vương ngọc phân, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, hảo, ngươi hảo, cấp, ta cấp. Từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, kia bộ dáng, nếu không phải mọi người đều ở đây, chỉ sợ nàng sớm đã vọt đi lên, đem Vương Ngọc Phân đánh ngã xuống đất. Nay liền đúng rồi sao? Vệ Đại Nương, người tồn tại vẫn là không cần quá so đo hảo. Đúng vậy, người quá keo kiệt, liền dễ dàng sinh bệnh. Ta xem Đại Nương, ngươi chính là mọi việc quá mức nghiêm túc, mới có thể buồn bực không vui, sinh bệnh. Không sai, không sai, Hào Phóng Điểm Hảo, Hào Phóng Điểm Hảo. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ sôi nổi dùng hành động giáo vệ lao bà tử thế nào là một người, thằng đem nàng bức cho chồng trắng mắt đều phải nhảy ra tới, cái này phỏng chừng đến thật bị bệnh, tần san như suy tư gì nói. a té xỉu, vệ đại nương té xỉu, mau, mau tới người nhìn xe em. Ai nha, ta ma ơi, thật té xỉu, mau, tìm xe tới, tìm xe tới. Vừa mới còn lời lẽ chính đáng mọi người, mỗi người lại xe hoảng mã loạn, thế nàng sốt ruột tới. Thần San cùng Vương Ngọc Phân liếc nhau, cũng tiến lên giúp khởi vội tới. Sau lại sự tình, lại nói tiếp cũng là buồn cười, vốn dĩ các nàng là tính toán đem vệ lao bà tử đưa đến bệnh viện đi xem, kết quả đi nửa đường, nàng lại chính mình tỉnh lại. Ở nàng lao nhân ra mãnh liệt yêu cầu hạ, bác sĩ tự nhiên là không thấy thành, nhưng không quan hệ, bệnh vẫn là muốn trị. Vương Ngọc Phân dòng trống khua chiêng chạy đến bệnh viện đi rửa vào vệ lao bà tử chứng bệnh cầm rất nhiều dược, đến nôi đúng hay không chứng sao. liền xem nàng vận khí tốt không hảo. Bất quá nghe nói có người tận mắt nhìn thấy đến vệ lao bà tử đem những cái đó dựa cắp ném, nói được có cái mũi có mắt, giống như hắn chính mắt gặp qua dường như. Nhưng mặc kệ là thật hay là giả, dù sao vệ lao bà tử thanh danh là lại hỏng rồi một tầng, liền kém lạn đường cái. Đến nỗi tần san, cũng ở hai ngày sau thu được vệ ra đưa tới nhận lỗi, một khối vải rệt, bất quá nhìn như là thả thật lâu, đều có chút phai màu. Nàng đem vải dệt bắt được tay lúc sau liền chuyển giao cho Vương Ngọc Phân Nàng tự nhiên là không chịu tiếp Trước kia liền không nói Liền hôm nay lần này Nàng chặn ngang đi vào một đòn Vương Ngọc Phân ít nhất có thể quá tốt nhất mấy tháng thanh tịnh nhật tử So nàng chính mình tự mình ra tay mạnh hơn nhiều Liên vi này Nàng đều tưởng hảo hảo cảm tạ tần san một phen Đương nhiên là cự không chịu chịu Bất quá cuối cùng vẫn là không có thể bẻ quá tần san Chỉ phải nhận lấy Viên khanh bởi vì chuyện này tâm tình rất là trầm thấp hai ngày, bất qua ở viên phong mỗi ngày một hống, còn có tiểu đồng bọn vệ giao an ủi hạ, nàng thực mau liền khôi phục dĩ vãng hoạt bát khiêu thoát. Tần san nhìn nàng mỗi ngày tan học sau khi trở về, sắc mặt hồng luận, mặt mày ngưỡng cao, liền buông xuống lo lắng. Chuyên tâm chuẩn bị khởi giang hàng về nhà sự tình, hắn thích đồ vật, ăn, uống, dùng. Tần san không một không được một lần nữa chuẩn bị, cách mấy tháng phải tới như vậy một hồi. Nàng đều thói quen. Giang Hằng tự mãn 16 tuổi khởi, liền thủ đô, thành phố Vê Đút, thành phố Vê Đút, thủ đô đi tới đi lui qua lại, chiếu như vậy số lần đi xuống, phòng trừng này hai mà lộ đều đến bị hắn cấp san bằng. Kỳ thật mặc kệ là thủ đô, vẫn là thành phố Vê Đút. viện nghiên cứu, đều đã cho hắn đơn độc phối trí phòng ở, tần San còn đi nhìn quá hai lần, sau đó đã bị chấn chấn động. Nguyên lai like lúc này cũng không phải mỗi người đều nghèo. mà là có chút đồ vật tới rồi nhất định cấp bậc mới có thể hưởng thụ. Ở thành phố Vê Đốt cấp Giang Hàng xứng phòng ở, là đống Tây Dương phong cách biệt thự, trước có hồ nước, sau có sân, bên trong trang hoàng cũng là thập phần kiểu Tây, nghe nói trước kia là người nước ngoài trụ địa phương, cho nên tu sửa đến thập phần tinh xảo. Kiến quốc sau, thu về quốc hữu, phía trước cũng trụ quá hai nhậm chủ nhân, bất quá cũng không trụ thượng bao lâu, liền dọn đi rồi, sau lại phải cho Giang Hàng phân phòng ở thời điểm Người phụ trách liền đem này đóng biệt thự phân cho hắn. Liên tính hắn chỉ là ngẫu nhiên ở lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm mới có thể thượng nơi đó qua đêm. Cho tới bây giờ, cái này 10 năm chung nghiêm trọng nhất 2 năm gian, cũng không ai dám động hắn phòng ở. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đối mặt một đám khí chất hung hãn, cầm trong tay vũ khí người, mà xác mặt bất biến. Trên thế giới này đại đa số người đều chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung một viên mà thôi, là lại bình thường bất quá. đến nội giang hàng ở thủ đô trụ phong ở tần san không đi xem qua nhưng là từ hắn gửi hồi ảnh chụp tới xem cũng là tương đương không tồi càng miễn bàn nơi đó còn có bảo mẫu hậu cần hộ vệ đem hắn các mặt đều chiếu cố đến thập phần thỏa đáng hắn tiền lương cung cấp càng là phiên lại phiên cùng mấy năm trước căn bản là xưa đâu bằng nay đừng nói tần san chỉ có thể vọng này bóng lưng ngay cả viên phong kia cũng là kém thật xa quả thực chính là cách một cái đại tây dương khoảng cách quá xa nhưng cho dù Giang Hằng lại vội chỉ cần có không hắn vẫn là sẽ gấp trở về đại ở Tần san bên người liền tính chỉ là ăn bữa cơm trò chuyện một chút công phu Giang hằng cũng không muốn bỏ qua không biết là còn tưởng rằng Tần San là dưỡng cái tiểu cô nương đâu mỗi khi nhớ tới đứa con trai này Tần San trong lòng luôn là thập phần ớt tiếp so với viên Khanh hắn càng giống Tần san tiểu áo đông săn sóc cực kỳ khác không nói mấy năm nay, Giang Hằng vì tần san lượng thân chế tạo mỹ phẩm dưỡng da liền không dưới 10 loại, các loại loại hình, hiệu quả các không giống nhau, hữu dụng ở trên mặt, có chút hộ lý làn da, thậm chí còn có nội điều bổ dưỡng thân thể. Làm cho tần san không sai biệt lắm đều mau 40 tuổi người, nhìn qua lại bất quá giống hơn 20, đi ở trên đường cái, còn có người tưởng cùng nàng nói đúng tượng đâu. Làm cho nàng quả thực là dở khóc dở cười, cũng từ mặt bên chứng minh rồi Giang Hằng làm gì đó. tác dụng sắc thật không thể khinh thường. Khác nàng không biết, nhưng mấy năm nay, đi theo ở giang hàng bên người người cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn liền tính tới rồi trong nhà, những người đó cũng không có tự giác cẩn thận, mà là chính đại quang minh lưu tại giang hàng bên người, chỉ cần không phải người quen cùng hắn tiếp xúc, đều đến một cha lại cha, tiểu tâm cẩn thận vô cùng. Bắt đầu khi tần san còn cảm thấy khoa trương, chờ đến sau lại kiến thức tới rồi một lần ngoài ý mớn. Nàng mới phát hiện này đó kiểm tra thực hư thật là cần thiết muốn, hơn nữa vẫn là trọng trung chi trọng. Giang hằng lần này trở về, phòng trừng trận trượng cũng tiểu không được, nghĩ đến những cái đó vẫn luôn ở trong tối nhìn trộm đôi mắt, nàng liền đau đầu. Lúc trước đi đầu ở tần san ra nháo sự lưu cục đá cho tới bây giờ đều còn không co ra tới, hắn cái này máu tươi rơi ví dụ liền bại ở phía trước, muốn động thủ người tự nhiên muốn ước lượng ước lượng chính mình có thể hay không rơi xuống hắn cái kia kết cục. cho nên gần ấy năm trừ bỏ cái kia không có mắt lưu cục đã ở ngoài nhà bọn họ có thể nói là phi thường bình tĩnh bình tĩnh đến độ có chút không thể tưởng tượng nhưng vừa đến bên ngoài nhìn thấy những cái đó bị mang cao mũ người các ngành các nghề đủ loại đều có nàng liền minh bạch chính mình ra chỉ là cái trường hợp đặc biệt mà thôi nhưng nhân tính là nhất không thể đo lường có chút người thật đúng là muốn tiền không muốn mạng thả gần nhất không biết sao thần san trong lòng luôn có chút bất an Rồi lại tìm không thấy nguyên nhân Nàng chỉ có thể âm thầm lo âu. Bất quá Giang Hằng lập tức liền phải đã trở lại Nàng chỉ có thể trước buông này đó tâm tư Ngược lại đi quan tâm chuyện của hắn Nhưng giờ phút này nhìn trước mắt so với chính mình Còn muốn cao nửa cái đầu nhi tử Tần San vẫn là không thể ước chế kích động chương 125 Từ Giang Hằng vào viện nghiên cứu mấy năm nay Tần San mỗi năm có thể nhìn thấy hắn số lần Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay Tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ hắn trưởng thành, mỗi lần nhìn thấy hắn liền cảm giác lại lần nữa trưởng thành chút, cho tới bây giờ, tần san đều mau nhận không ra trước mắt cái này cao lớn, thanh tuấn thiếu niên là chính mình Nhi tử.